không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 36 chương 29 ta cũng là thêm chút sức kỳ sĩ lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Trần Khuyên địch tại lựa chọn động thủ trong nháy mắt, liền đem sức mạnh của bản thân bộc phát đến cực hạn. Xương cốt toàn thân chấn động, khuấy động khí huyết. Cơ hồ là lấy thuần túy man lực đụng nát hư không, mang theo hỗn loạn hư không phong bạo cứ như vậy vọt tới man thần cùng tầm long sĩ trước mặt. Sau đó một quyền đánh ra, ngô một kích này uy lực trực tiếp để man thần cùng tầm long sĩ sắc mặt đại biến. Dù sao hai vị này hiện tại cũng không phải an hiểu chiến đấu nhân vật, một cái chỉ là phân thân, một cái khác càng là kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ lão ngoan đồng. Quan trọng nhất là ai biết ra hỏa này trực tiếp liền động thủ a bình thường mà nói không phải hẳn là trước lẫn nhau rằng hai câu nói. Thả vài câu ngoan thoại Sau đó lại động thủ sao Kết quả phía bên mình lời nói đều còn chưa nói ra miệng Ra hỏa này liền động thủ Bầu không khí như thế này tiết tấu được người khác nắm chắc cảm giác Để cho hai người đều có một loại vi diệu biệt khuất cùng khó chịu hư man thần không có xuất thủ Trên thực tế lúc này hắn tình trạng cũng không thích hợp xuất thủ Điểm này tầm long sĩ tự nhiên cũng là rõ ràng Chỉ thấy hắn hướng phía trước bước ra một bước phó miệng hơi hơi nhất câu Trong trước mắt Trong thiên địa âm phong lấy hắn làm trung tâm tụ đến Vô tận hắc khí lăng không mà sống Đầy trời trong hắc khí Một chi khô lâu đại thổ chậm rãi bắn ra Phía trên còn mang theo từng chương thê lương gào thét gương mặt Phát ra thanh âm giống như ma âm rót não Cùng trần khuyên địch thiết quyền chặt chẽ vững vàng mà đụng vào nhau Loại kia kinh khủng âm tà nguyên khí Chấn động đến trần khuyên địch đều lùi lại một bước Mà khô lâu đại thủ cũng vỡ tan theo Nhưng ở hắc khí bao khỏa phía dưới Tầm long sĩ cùng man thần lại là lông tóc không thương Mà vô tận hắc khí giống như cửa thiên thác nước từ từ không bên trong cuồn cuộn mà đến Thấy vậy trần khuyên địch khóe mắt trực nhảy Cách đồ chơi này Trần khuyên địch nhỏ bé không thể nhận ra liếc mắt phía dưới còn đang bị tàn sát man tổ con dân Đoán không lầm. Những cái này oán khí hẳn là lấy bọn họ làm trụ cột. Hắn cũng không phải thánh mẫu. Đối với bị tàn sát man tục. Hắn có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng sẽ không bởi vì thương hại mà làm ra chuyện gì điên rồ. So với những cái này. Vẫn là lạc tương tư một bên kia càng làm cho hắn lo lắng. Nhưng loại này tụ tập âm tà oán khí bí thuật thật sự là để cho người ta có chút đau đầu. Thực sự là tàn nhẫn a. Một đòn không thể kiến công Trần Khuyên Địch trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Dùng vô số đầu mạng người đến xây dựng lên đồ vật. Các ngươi dùng lương tâm liền sẽ không đau nhức sao man thần cùng tầm long sĩ biểu lộ đều lộ ra hết sức phức tạp. Lúc này bọn họ hoàn toàn đem Trần Khuyên Địch trở thành đoạn xá tà thần áo mễ già. Cho nên trong mắt bọn họ. chính là một cái thiên ngoại tà thần ở trước mặt bọn họ giảng lương tâm có đau hay không cái này giống như là một cái trung cực sát nhân cuồng ở trước mặt người khác nói gì thật ta rét nhất chính là giết người một giảng ngươi quản nhiều như vậy làm gì cuối cùng vẫn là man thần trước tiên mở miệng nói có thể đưa đến tác dụng bí pháp chính là tốt bí pháp so với những cái kia áo mễ già mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì man thần nhưng thật ra là rất kỳ quái Hắn và áo mễ ra ở giữa xung đột nhưng thật ra là nguồn gốc từ hắn Đây là bởi vì hắn muốn bảo vệ mình bí mật Nhưng là áo mễ già lại có ý nghĩ gì mượn dùng man tộc khí vận man thần cảm thấy rất không có khả năng Nhưng là hắn lại không biết cái này cằn cối nam man còn có cái gì có thể thỏa mãn hắn Mục đích của ta không sai ngăn cản ta và ai nhĩ pháp đại nhân kế hoạch ngươi rốt cuộc có thể có chỗ tốt gì trần khuyên địch nháy nháy mắt Hắn đương nhiên là vì cấu trở về tương tư sư muội A. Bất quá bây giờ mình đang mở tiểu hào. Cho nên không thể nói như vậy. Ngô ăn. Tốt như vậy. Chỗ tốt gì ngươi không vui, ta liền vui vẻ a. Man thần cùng tầm long sĩ. cái này vô não thất phu ầm ầm trần khuyên địch thấy giao lưu cũng giao lưu không nổi. Dứt khoát cũng lười tiếp tục giao lưu. Trực tiếp thi triển ra. Toàn thân khí huyết tại thời khắc này triệt để tổng minh. Vô tận khí huyết ở trong cơ thể hắn như đại giang chảy xiết đồng dạng. Không ngừng gây dựng lại. Không ngừng bộc phát. Theo một quyền này của hắn khuyên tả lực lượng. Nếu có người có thể nhìn thấy Trần Khuyên địch thể nổi mà nói. liền sẽ phát hiện. Hắn lúc này huyết dịch ẩm ẩm lộ ra kim quang. Mà từng chút một kim quang bên trong. Đều có thể nhìn thấy một tòa 33 tầng hoàng kim bảo tháp Mặc dù bất quá hạt cải bé nhỏ lớn nhỏ Nhưng cũng có tu di hoàng đại ý cảnh Chân lý võ đạo lợi dụng miễn tử kim bài kinh lịch một lần tinh không diễn võ về sau Trần khuyên địch không chỉ có đánh ra trọng thương man thần một quyền Đồng thời cũng ở chân lý võ đạo trên có đột phá tính tiến triển Mà lúc này hắn liền là đang thí nghiệm phần này tiến triển Theo thời gian sói mòn, quả đấm của hắn liền càng trầm trọng, mà đối mặt Trần Khuyên địch tấn công mạnh. Tầm long sĩ cùng man thần cũng là mặt đưa mắt nhìn nhau, thần sắc không phải rất dễ nhìn. Man tộc Vu thuật cũng không phải vô địch, ngăn cản Trần Khuyên địch tiến công hắc khí. Trên thực tế chính là lấy man tộc Vu thuật xây dựng lên bình chướng. Loại Vu thuật này mạnh ở phượng dị, mà không ở chỗ lực lượng. Thật giống như cái kia sáu vị man thần tế ti. Thật muốn bàn về tu vi. Có thể ngay cả tiên thiên đều không có. Nhưng thi triển thuật. Liên hợp đạo tôn giả chỉ sợ đều có thể giết chết. Đây chính là man tộc vô thuật vừa dị chỗ. Bình thường mà nói tuyệt đại đa số võ giả đối tầm long sĩ bọn họ gọi tới âm tà oán khí đều là thúc thủ vô sách. Một mực tấn công mạnh cũng không có tác dụng gì. Nhưng là... ca múa nhạc trần khuyên địch không giống nhau mọi người đều biết âm tà oán khí chính là vật chí âm chỉ có chí dương chi vật có thể chống lại mà thiên địa có thể được võ giả thúc dục chí dương chi vật chỉ có ba loại nhân thể khí huyết trên trời lôi đình thuần dương liệt hỏa ba cái này loại vốn dĩ đều là vô cùng khó cầu vật chân quý Kết quả Trần Khuyên Địch liệt một mình hắn liền chiếm hai nhân thể khí huyết liền không cần phải nói. Xem như thuần túy thể tu Trần Khuyên Địch khí huyết tuyệt đối phù hợp trí dương chi vật tiêu chuẩn. Tầm thường âm tà oán khí cũng không dám đến gần. Trên trời lôi đình ngược lại là không có, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Buồn nôn nhất chính là thuần dương liệt hỏa. Mẹ nó Trần Khuyên Địch bây giờ là thuần dương chi thể một thân thuần dương khí huyết. cường cường kết hợp treo lên âm tà oán khí đến cơ bản đồng đẳng với đánh lấy gắt linh gôn súng máy hạng nặng bắn bia từ đầu tới đuôi đều là nghiền ớt sát thương hiệu suất cao đến hô chết người ngược lại là tầm long sĩ bên này có chút không chịu nổi oán khí tiêu hao quá lớn tiếp tục như vậy nhất định phải vận dụng tế phẩm khí huyết không được man thần lạnh lùng quát bảo ngưng lại nói vốn dĩ lượng liền không đủ Nếu như lại sử dụng tế phẩm khí huyết mà nói Kế hoạch nhất định thất bại Các ngươi cũng không chiếm được lợi ích Vậy ngươi nói làm sao bây giờ man thần nhìn thoáng qua cách đó không xa thần điện các tế tự Lập tức kế thượng tâm đầu Chúng ta cố ý thôi động tà khí Để tà khí sáu cái kia thần điện tế ti phương hướng trở tới Chế tạo một cách tà khí là sáu vì tế ti cung cấp giả tượng Tâu dẫn áo mế giả đi giết sáu cái tế ti hữu dụng không đương nhiên hữu dụng man thần chắc chắn nói. Mặc dù chúng ta bên này tà khí tiêu hao rất nhanh. Nhưng áo mễ ra cũng không chịu nổi. Hắn khẳng định hy vọng mau chóng đánh vỡ tà khí phòng ngự. Nếu là có thể phát hiện sơ hở. Hắn tuyệt đối sẽ dùng càng tiết kiệm sức lực phương pháp giải quyết chiến đấu. Ngươi hẳn là cũng biết. Tà thần chính là như vậy sinh vật. tầm long sĩ trầm ngâm chốc lát về sau gật đầu một cái nói rất đúng cứ làm như vậy hiện tại quan trọng nhất là kéo dài thời gian dù là chỉ có một giây cũng là tốt nghĩ đến liền làm ở tầm long sĩ cùng man thần dưới sự thao túng tà khí bình chứng ở trần khuyên địch không ngừng oanh kích bên trong bắt đầu run rẩy sau đó trong lúc lơ đãng để lộ ra tà khí nơi phát ra phương hướng rất tốt nhanh đi giết chết sáu cái kia tế từ a mà đổi thành một bên trần khuyên địch thấy một màn như vậy sau trên mặt lập tức lộ ra vẻ đại hỷ tà khí bình chướng bắt đầu run rẩy điều này nói rõ cái gì giải thích ta sắp đem nó cho phá vỡ a lại thêm ít sức mạnh uống a trần khuyên địch một bên quái khiếu một bên càng thêm ra sức hướng về tà khí bình chướng gia huyền. man thần tầm long sĩ Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 36 chương 30 đảo hữu xin dừng bước tình huống hiện tại vô cùng nguy cấp man thần cùng tầm long sĩ sắc mặt khó coi. hiển nhiên đều rất rõ ràng riêng phần mình tình huống. Nên nói không hổ là dám cùng ai nhĩ pháp đại nhân đối nghị tà thần sao. Thời gian dài tính lũy xuống trí tội quả nhiên không phải giả. Dễ dàng liền nhìn phá phía bên mình mê hoặc kế sách. Hoàn toàn không hề bị lay động. Phản phất mọi thứ đều bị hắn xem thấu đồng dạng Tiếp tục như vậy không được man thần ngươi liền không có một điểm biện pháp nào sao tầm long sĩ nhìn xem man thần Sắc mặt lộ ra rất là khó coi Liền đại nhân đều chẳng muốn gọi Hiển nhiên đối trước đó vẫn luôn là hắn xuất lực Mà man thần chính chủ lại là ngồi mát ăn bát vàng hành vi cảm thấy bất mãn hết sức Nhất là ở cái này gặp nguy Man thần thế mà vẫn là không có gì tác dụng Đem lão tử làm oan đại đầu hay sao man thần mặt không đổi sắc Trong lòng lại là nơ hừ, Em Cơ Nhích miệng Bị cách này ngớ ngẩn kịp phản ứng A Quả thật Man thần có thể từ thời đại viễn cổ sống đến bây giờ Thậm chí một lần nữa chủ đạo phục sinh sự tình Tự nhiên không phải không có chút nào chuẩn bị App chủ bài cái gì cũng có một hai cái Cũng không phải là chỉ có man thần điện Nhưng đây đều là ở thời khắc mấu chốt mới có thể sử dụng đi ra huống chi còn có một cái oan đại đầu ở phía trước đánh lấy Bất quá bây giờ xem ra Oan, đại đầu tựa hồ cuối cùng hiểu được Nếu là hiện tại lại không ra tay Nói không chừng ngược lại sẽ phá hư tầm long sĩ cùng chính mình quan hệ Mà lúc này phần quan hệ này đối man thần mà nói vẫn có tác dụng Cũng được Man thần hít sâu một hơi Vì có thể an ổn phục sinh Hắn chuẩn bị to lớn nhất áp chủ bài Chính là man thần điện Bất quá đáng tiếc Man thần đối nội mà nói có vô cùng bấy dập Thế nhưng là bị Trần khuyên Địch phá hủy Đối ngoại cũng có rất mạnh lực phòng ngự Nhưng bởi vì chủ trì huyết tế nguyên nhân Bọn họ không thể trốn đến trong điện đi Nhưng là Man thần điện kỳ thật còn có một cách khác cách dùng Lui ra phía sau lên ầm ầm Man thần dùng sức hướng về phía trước phóng ra một bước Đem tầm long sĩ ngăn ở sau lưng Một giây sau Trên bầu trời hấp thu vô tận man tộc huyết Khí man thần điện bỗng nhiên bắt đầu chấn động Từng đảo từng đảo hào quang chảy xuôi mà ra Nguyên bản rộng lớn man thần điện Tại thời khắc này lại phảng phất hóa tan đồng dạng bắt đầu vỡ vụn. Ngô vỡ vụn sau man thần điện dần dần biến hóa. Bốn phía hào quang giống như từng chuôi trọng trùy. gõ nện ở hóa tan sau man thần điện bên trên. phảng phất tại mài rúa rèn đúc một chuôi tuyệt thi thần kiếm. Mỗi một đảo hào quang dung nhập trong đó. Man thần điện uy lực liền càng tiến một bước. Hình dáng cũng không ngừng sinh ra biến hóa. Không thể nào. Ca múa nhạc không chỉ có là trần khuyên địch, ngay cả tầm long sĩ đều ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ ra thần sắc kinh hãi. Bởi vì sau khi hóa tan man thần điện, ở hào quang truy đoán phía dưới, cuối cùng hiện ra một cách khôi ngô hình người đó là một tôn thân cao 2 mét cự thần. Thân trên trần trụi bên ngoài, như sắt thép cơ bắp bên trên khắc lấy từng đảo từng đảo tràn ngập giá man phong cách. Vẽ tranh cuồng loạn phù văn. Trên lưng buộc lên một đầu da dòng chiến quần. Dưới chân là một đôi da dòng chiến hoa. Hai vai mang theo long giác điêu khắc thành vật phẩm trang sức. Không có người biết hắn. Nhưng đoán cũng đoán được. Man thần Trần Khuyên địch cái thứ nhất lên tiếng kinh hô Cũng không phải bởi vì man thần đột nhiên xuất hiện. Mà là bởi vì bộ này gương mặt. Cùng hắn nhìn không giống nhau a Hắn nhưng không có quên trước đó ở man thần điện thời điểm. Đối phương thế nhưng là bị một quyền của mình đánh ra ngụy trang. Mà xuyên thấu qua hư ảo quang ảnh nhìn thấy man thần. Rõ ràng chính là một cái giữ lại ria mép hèn mọn lão đầu. Nơi nào có lúc này đứng trên không trung trung niên khôi ngô như vậy tiêu sái bá khí. Bất quá không thể không thừa nhận. So với cái kia hèn mọn tiểu lão đầu trước mắt cái này trung niên khôi ngô. Càng xứng với man thần xưng hô. Nhưng là cách này ca múa nhạc cũng rất có ý tứ A. Trần Khuyên Địch nhìn một chút tầm long sĩ một bên vẫn như cũ được Tư ảng quang ảnh bao phủ man thần. Đột nhiên cười một tiếng. Hắn đều không cần lãng phí tế bào não đi suy nghĩ. Dùng vạn năng thuyết âm mưu một đoán. liền biết trong này khẳng định có âm mưu mà đổi thành một bên. Tư ảng quang ảnh bên trong man thần lại có vẻ rất là bình tĩnh. Hắn thấy tầm long sĩ không biết rõ diện mục thật của mình cho nên không quan trọng Mà áo mễ ra đã sớm biết bí mật của mình Liền tên thật đều gọi ra được Vậy thì càng không quan trọng đã như vậy Còn kiêng kỳ cái gì giết hắn man thần ra lệnh một tiếng Giữa không trung trung biên khôi ngô nhất thời biến mất ngay tại chỗ Một giây sau liền xuất hiện ở thần sắc đại biến trần khuyên địch trước mặt Gia huyền cản trở về trong nháy mắt Trần khuyên địch cơ hồ là vô ý thức đồng giảng nâng lên nắm đấm hướng về phía trung niên khôi ngô đập tới. Song phương thiết quyền đụng vào nhau. Tạc sát cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại. Phản phất một phàm nhân không biết tự lượng sức mình đi va chạm một ngọn núi. Trần khuyên địch cả người liền thắng không mà lên. Được trung niên khôi ngô một quyền đánh bay ngược mà ra. Toàn thân cao thấp xương cốt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét Kích động khí huyết thậm chí nổ tung ra thịt. Chỉ là một quyền trần khuyên địch biến thành một cái huyết nhân. Kinh khủng phản xung lực viễn siêu trần khuyên địch tưởng tượng. Đây là hắn lần thứ nhất ở nhục thân tác chiến bên trên bị đánh bại hơn nữa còn là không có chút nào sức chống cử bị đánh bại. Là cái ruột gì đồ chơi hừ hừ. Nhìn thấy một màn này, man thần khóe miệng lập tức phát hỏa lên vẻ tươi cười. Xem ra ta vẫn là đánh giá cao áo mễ ra. Không nghĩ tới hắn thế mà lại trực tiếp đối ta cựu thể xuất thủ. Bị phản chấn thành cái dạng này cũng là đương nhiên. Cựu thể không sai nhưng man thần trong mắt lói lên một vệt cực hạn cuồng nhiệt. Giang hai cánh tay. Chỉ không chung chung biên khôi ngô nói ra. Ngươi cho rằng man thần điện là dùng thứ gì chế tạo ngày xưa ta nguyên thần ẩm độn Nhục thân chính là dùng để chế tạo cái này man thần điện cho nên đó là ta lột ra nhục thân cửu thể. Ngươi. Tầm long sĩ tự lầm bẩm nếu như hắn nhớ không lầm ngày xưa man thần thế nhưng là nhân gian trí tôn nói cách khác. Đó là một vị trí tôn nhục thân a a. Man thần cười cười. Tất cả đều không nói bên trong. Tầm long sĩ cũng là bỗng nhiên quay người. Nhìn xem không trung nam tử khôi ngộ. Ánh mắt lộ ra hết sức lửa nóng. Lại là một chuyện đại công hắn nhưng không có quên. Nhà mình A nhĩ pháp đại nhân thân làm đoạt xá ma thần Là có thể đoạt xá thân thể nếu là mình đem cái này man thần nhục thân mang về cho A nhĩ pháp đại nhân Nhìn đến lần này nên ta tầm long sĩ nhất phi trùng thiên A mà đổi thành một bên Tiểu thuyết trần khuyên địch cũng là cân cân bào bào đứng lên Toàn thân vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục Chờ hắn triệt để đứng vững về sau đã khôi phục toàn thịnh ngoan ngoãn loại này cấp bậc nhục thân Trần Khuyên địch hai mắt lấp lói lấy cường đạo quang mang bởi vì hắn thấy được hy vọng loại này cấp bậc nhục thân có thể so sánh cái gì đều mạnh hơn đem hắn mang về khắc kim cho hệ thống tuyệt đối có thể khiến cho hệ thống thôi diễn ra thông hướng kích quái mệnh tinh cảnh giới pháp môn khổ khủng làm sao man thần liếc đột nhiên lộ ra nụ cười Trần Khuyên địch một cái có vẻ hơi khinh thường. nụ cười như vậy hòa ái sẽ không phải là sợ rồi sao ta cho ngươi biết muộn áo mễ ra. Ta biết ngươi khó có thể tưởng tượng. Nhưng đây chính là sự thật. Ngươi đã thất bại. Không bằng nói ngươi từ ban đầu liền không có phần thắng. Vì sao còn muốn lội chuyến này vũng nước đục tốt nhất là ngoan ngoãn trở về đi. Chúng ta tài khoản sau lại tính. Bất quá đáng tiếc. Bản tỏ chưa bao giờ tiếp nhận đầu hàng Trần Khuyên Địch không nói gì trầm mặt chỉ chốc lát sau. Mới lần thứ hai ngẩng đầu. Mở miệng nói. Vị thí chủ này. Không đúng. Vị đảo hữu này. Anh ta xem vật này cùng ta thuần dương cung hữu duyên. Man thần. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 36 chương 31 lời ấy thật là có lý Trần Khuyên Địch dĩ nhiên không phải vô não liền ẩn núp tiến vào. Hắn đã sớm làm xong hai loại ẩn nút phương thức. Loại thứ nhất, hơi có thiếu sót ẩn nút, chính là lẫn vào bên trong man tộc bộ lạc Nghĩ biện pháp cha ra man thần cùng tầm long sĩ rốt cuộc dự định làm cái gì, mà sự thật chứng minh, loại này ẩn nút phương thức quả nhiên là quá mức thô giáp. Còn không có ẩn nút bao lâu đây, liền bị man thần cùng tầm long sĩ phát hiện. Cho nên bây giờ hắn định dùng loại thứ hai phương thức. So sánh loại thứ nhất hơi có thiếu sót ẩn nút, loại thứ hai liền muốn hoàn mỹ nhiều. Âm âm trần khuyên địch nhảy lên một cái trực tiếp làm vỡ nát trong ngực truyền tấn lệnh bài. Gần như đồng thời. Trung Nguyên Thanh Châu đảo. Trước đây không lâu mới kinh lịch một trận chiến hỏa tẩy lễ. Vô số đại lão ở chỗ này tư viết. Lưu lại không ít dấu vết. Cũng dẫn tới không ít thượng võ giang hồ nhân sĩ đến đây quan sát. Chính là vì từ chiến hỏa dấu vết bên trong lính ngộ cường giả chân lý võ đạo. Để bản thân càng tiến một bước. Cũng chính là cái gọi là cơ duyên. Nhiều khi đây mới là giang hồ tán tu tiến bộ phương thức. Nơi nào có cơ duyên bọn họ liền chạy chỗ đó tất cả cũng là vì mạnh lên. Mà giờ này khắc này. Thái hoa sơn bốn phía một chỗ trong sơn cốc. chính là chỗ này a phải như vậy nghe nói lúc trước thuần xương vạn thọ cung chủ liền là ở nơi này cùng phật môn thần tăng kiếm công cô độc kiếm chủ còn có một vị cường giả bí ẩn kịp chiến tòa sơn tốc này chính là lúc trước cô độc kiếm chủ thôi đồng suy ngã kiếm trên mặt đất phách tràm ra trong đó kiếm ý đủ để duy trì hơn trăm năm lúc nào chúng ta mới có thể có loại kia tu vi a tình đừng có nằm mộng. Im miệng một đám tán tu vừa tán gấu. Vừa thôi động bản thân cương khí. chậm rãi đi vào trong sơn cốc. Mà trong sơn cốc. Từng đảo từng đảo kiếm khí lăng không xuất hiện. Mang theo hùng hồn kiếm ý. Để không ít tán tu đều là sắc mặt tái nhợt. Nhưng là vì tu luyện. Mọi người vẫn là xếp thành một hàng. Cố gắng cảm ngộ trong đó chân lý võ đảo. Đương nhiên. thiên hạ này cũng không phải không có khả năng người bên trong tán tu cũng đồng dạng có kiệt xuất nhân sĩ một lát sau có chút tán tu dừng bước tại bên ngoài thung lũng có chút tán tu dừng bước tại sơn tốc nội bộ nhưng đến cuối cùng chỉ có ba cách tu vi luyện thần phản hư và lại chiến lực không yếu ý chí kiên định võ giả đi tới sơn tốc chỗ sâu đó là một tòa cô phong Từ cô Phong nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy cả tòa sơn tốc hình dạng. Rõ ràng là một chuôi trông rất sống động sắc bén trường kiếm. Nếu là có người đã từng thấy qua duy ngã kiếm mà nói liền sẽ phát hiện. Sơn tốc này tạo hình. Cùng duy ngã kiếm vẻ ngoài không kém bao nhiêu. Thậm chí có thể nói là giống như đúc chỉ là càng để cho người rung động. Là hình kiếm sơn tốc chỗ sâu nhất, vừa vạn tỏa lạc ở mũi kiếm một tòa thâm tốc. Đó là một cái dấu chân dấu chân hình dạng thân cốc đặt ở hình kiếm sơn cốc chuôi kiếm vị trí. Phản phất một chân trưởng đặt ở thần kiếm trên chuôi kiếm. Muốn đem hắn đạp vào vũng bùn bên trong. Chỉ là mắt thấy cảnh tượng kỳ dị này. Mấy cái tán tu bên trong thiên chi ghiêu tử trong lòng. liền một cách tự nhiên nổi lên hình ảnh như vậy. Ngày xưa vạn thọ cung chủ lấy một địch ba. Thiên hạ chứng kiến. Cô độc kiếm chủ cầm trong tay duy ngã kiếm vẫn như cũ không phải là đối Thủ của hắn thậm chí bị hắn trọng thương duy ngã kiếm chật vật mà chạy Trước kia tại hạ còn tưởng rằng bất quá là trợ búa lời đồn Chỉ là bây giờ vừa nhìn Chỉ sợ là thực đáng sợ đến bực nào lời đồn cái kia vạn thọ cung chủ từ suốt đảo đến nay bất quá mấy năm Thì có thành tựu như thế Bây giờ càng là uy danh ngập trời Trở thành giang hồ một đời cự kỉnh. Mà lại còn tại đời trước tôn chủ Thái Hoa tiên nhân biến mất thời điểm. Lấy sức một mình vãn hồi rồi Thuần Dương cung diệt vong nguy hiểm. Bậc này sự tích cùng ngày xưa Thái Hoa tiên nhân biết bao tương tự. Võ đảo Thánh Địa không hổ là võ đảo Thánh Địa. Nội tình sâu. Xa không phải chúng ta những cái này tán tu có thể so sánh được. Thuần Dương cung vẫn may vào đầu a. Có lẽ Trần Khuyên Địch mình còn không có cảm giác gì. Nhưng là tại những cái kia giang hồ tán tu xem ra. Thanh danh của hắn kỳ thật đã không kém hơn Ninh Thiên Cơ. Cường giả chân chính tự nhiên biết rõ Ninh Thiên Cơ không phải Trần Khuyên Địch có thể sánh ngang Nhưng là tầng dưới chót tán tu không biết a Mà đối với bọn hắn mà nói. Hỏa luyện kim đan cùng kích toái mệnh tinh khác nhau ở chỗ nào dù sao đều có thể một bàn tay chụp chết bọn họ. Hơn nữa Trần Khuyên địch quật khởi tốc độ nhanh chóng, niên kỷ nhẹ, còn có thực lực mạnh. Đều bị hắn trên giang hồ hung hăng hút một sóng lớn phấn. Không ít tuổi trẻ người đều lấy hắn làm gương. Thế hệ trước hy vọng nhà mình cũng có thể có cái còn trẻ như vậy người. Thậm chí muốn vì hắn sinh hầu tử người thì thật cũng không ít. Đương nhiên. Loại người này bình thường đều sẽ bị bốn vì không nguyện ý tiết lộ tên họ người bí ẩn cho bí mật xử lý sạch. Cho nên nơi đây tạm thời không đề cập tới. Cảm khái một phen về sau. Mấy vị tán tu cũng ở cô phong bên trên an vị. Bắt đầu cảm ứng trong sơn cốc chân lý võ đạo. Nhưng mà đúng vào lúc này. ầm ầm cả tòa sơn cốc tại thời khắc này đột nhiên chấn động lên không chỉ có là sơn cốc. Mà là toàn bộ thanh châu đạo địa vực đều ở cùng tổng hưởng Theo chuyện gì xảy ra địa long xoay Người không đúng là thuần dương cung Cái hướng kia có chút trải qua thuần dương cung trận chiến Người đương nhiên sẽ không quên Cách này rõ ràng là thuần dương cung đại trận hồ sơn Tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận vận chuyển cảnh tượng không thể nào Lên trong sơn cốc đám tán tu nhau nhau lên tiếng kinh hô Bởi vì lúc này giờ phút này Cùng tương ứng không chỉ là kiếm trận Còn có cả tòa hình kiếm Sơn Cốc. Nói xác thực. Là nằm ở Sơn Cốc chỗ sâu nhất dấu chân. Phản phất cảm nhận được chủ nhân một dạng. Trong đó chân lý võ đạo tại kịch liệt bạo động. Mà giờ này khắc này. Thái Hoa Sơn thuần dương cung bên trong. Lão Phu liền biết cái tiểu tử thúi kia vô dụng thời khắc mấu chốt. Còn không phải muốn dựa vào bản thái thượng trưởng Lão xuất Thủ Long Thiên Tứ đứng ở Thái Hoa Sơn đỉnh núi. Thái ức. Thái hạo Thái thanh Thái thủy Bốn thanh tiên kiếm đồng thời bay lên không Tư ảng kiếm môn ở thái hoa sơn tứ phương ăn lập Kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt phá toái hư không Toàn bộ thanh châu đảo Giờ này khắc này đều có thể nhìn thấy mảng lớn nước xa hư không cảnh tượng. Phảng phất một cái đường hầm đồng dạng Đường hầm một đầu này là thuần dương cung dưới sự che chở thanh châu đảo Một đầu khác Lại là tiếng chém xít không ngừng, máu chảy đại địa thê thảm cảnh tượng. Nam man rừng cây có kiến thức tán tu cơ hầu ngay đầu tiên liền nhận ra cách này tràn ngập nam man phong cách rừng cây phối trí. Bất quá rất nhanh. Ánh mắt của bọn hắn liền tập trung lại. Đó là một đảo như như mặt trời chói mắt thân ảnh. Nồng nặc khí huyết ở hắn quanh thân như hỏa diếm cháy hừng hực. Dù là cách khoảng cách ngàn tỷ rằm cũng có thể cảm nhận được nó mạnh mẽ. Trọng yếu hơn chính là thân phận của hắn. Thuần Dương vạn thọ cung chủ Trần Khuyên Địch hắn đang cùng Nam Man người chiến đấu vì sao giờ khắc này. Thanh Châu đạo vô số người đều ở suy nghĩ. Vì sao vốn nên tỏa chấn Thuần Dương cung Trần Khuyên Địch sẽ chạy đến Nam Man. Phải biết đối người Trung Nguyên mà nói. Nam Man loại địa phương kia căn bản là cùng chưa khai hóa còn có cằn cối móc nối. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ để mắt đám kia đồ nhà quê. Mà thân làm thuần dương cung thay mặt tôn chủ. Danh chấn thiên hạ vạn thọ cung chủ Trần Khuyên Địch. Vì sao lại đi loại kia đất nghèo dù thế nào cũng sẽ không phải đi cướp đoạt A. Không không không, không thể nào là đi cướp đoạt. Dù sao đây chính là thuần dương cung hầu. Một đời võ đảo thánh địa. Làm sao sẽ cướp bóc đây cái kia chẳng phải thành thổ phỉ. Vô số đám tán tu thúc đẩy đầu óc suy tư Khắp nơi tiếng kêu thảm thiết Không ngừng chảy máu đại địa Nhìn qua đang bị tàn sát man tục Ua a trong nháy mắt Vô số đám tán tu đều bừng tỉnh đại ngộ đi qua là vậy ta nhớ không lầm Vạn thọ cung chủ trước đó cũng đã từng trải qua giang hồ thiếu hiệp xưng hào Chẳng lẽ đây là vạn thọ cung chủ đang hành hiệp trưởng nghĩa Thực sao ta làm sao nhớ ký vạn thọ cung chủ trước kia xưng hào là trung cực sát nhân cuồng Nói xấu tuyệt đối là trần trụi nói xấu nhất định là vạn thọ cung chủ ở du lịch thời điểm phát hiện nam man đám kia đồ nhà quê đang làm đại đồ sát. Bi thiên liên nhân. Thế là xuất thủ ngăn cản đối phương không sai lời ấy thật là có lý ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 36 chương 32 thật sự cho rằng ta thấy lời tối mắt trần khuyên địch dám nói ra vật này cùng ta thuần dương cung hữu duyên những lời như vậy. Tự nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng. tiết lộ bí mật chuẩn bị dù sao trước đó vẫn luôn là dùng áo mễ ra cái này tiểu hào nhưng là lúc này nếu là lại dùng cái kia tiểu hào chỉ sợ liền thực khiêng không được man thần cùng tầm long sĩ liên thủ nhất là cái kia trung niên khôi ngô vì cầm tới cái kia nhục thân trần khuyên địch cảm thấy bại lộ cũng liền bại lộ a cái gì nhẹ cái gì nặng trần khuyên địch vẫn là phân gió huống chi Sau lưng mình cũng không phải là không có chỗ dựa nha thật muốn xảy ra vấn đề Cùng lắm thì mình liền đi kim loan điện sơ thẻ bài Đến một đợt tràn ngập chủ nghĩa nhân đạo Quang Huy du hành Để đại càn thánh thượng ra tay giúp đỡ Về phần có thể xem ném mặt mũi Xin nhờ Mặt mũi có thể khiến cho ta tu vi càng tiến một bước sau tây giờ này khắc này Trong điện kim loan đại càn thánh thượng bỗng nhiên dùng mình một cái Ca múa nhạc, cách nào cậu tạc đang nhớ chấm ầm ầm hư không nổ tung. Man thần cùng tầm long sĩ nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn xem không chung cái kia mảng lớn nước ra hư không khe hở. Cùng khe hở đối diện một mảnh non xanh nước biết cảnh tượng. Thuần dương cung khục man thần cùng tầm long sĩ sắc mặt lập tức trở nên hiểm áp lên. Trước đó bọn họ ngay tại suy đoán. Nếu Trần Khuyên Địch đã bị áo mễ ra đoạt xá. Vậy Thuần Dương Cung 89 phần 10 cũng bị kinh doanh thành một cách ma quật. Suy nghĩ kỹ một chút. Trước đó Thái Hoa Tiên Nhân Minh Thiên Cơ mất tích bí ẩn Nói không chừng thì có cái này áo mễ ra thủ bút ở bên trong. Phải biết. Vẹn vẹn trần khuyên địch một người bị đoạt xá. Cùng toàn bộ Thuần Dương Cung đều luôn hãm. Thế nhưng là khác biệt rất lớn. Người trước. Chờ Thái Hoa Tiên Nhân trở về. Phía bên mình ở thoáng án chỉ một phen Tự nhiên là có thể khiến cho thái hoa tiên nhân thanh lý môn hộ Từ đó nhẹ nhõm diệt trừ đối thủ này Trọng yếu hơn chính là Đối tầm long sĩ mà nói Cái này mang ý nghĩa cái kia không lệ thuộc vào Ai nhĩ pháp đại nhân tà thần tổ chức Cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy Nói như vậy không thể nghi ngờ lại là một cái rất tin tức không tồi Nhưng cái sau liền không giống nhau nếu như là cái sau liền mang ý nghĩa cái kia thần bí tà thần tổ chức cường đại đến đủ để cho ninh thiên cơ đều bị án toán thậm chí đồng hóa toàn bộ thuần dương cung cái kia nhưng là một cái võ đạo thánh địa a điều này có ý vị gì mang ý nghĩa đối phương thực lực không chỉ có không kém hơn ai nhĩ pháp đại nhân bên này thậm chí còn có khả năng vượt qua mà thân làm ai nhĩ pháp tử trung phấn tầm long sĩ mặc dù nghĩ tới khả năng này Nhưng trong lòng kỳ thật một mực cũng không nguyện ý đi tin tưởng Nhưng là lúc này Thấy một màn như vậy liền không thể không tin tưởng nhìn xem thuần dương cung đều ra tay trợ giúp áo mễ ra không Hiện tại không nên gọi thuần dương cung Hẳn là thuần dương ma quật thật là đáng sợ vừa nghĩ tới cái kia thần bí tà thần tổ chức ở tất cả mọi người đều không có phát hiện thời điểm Bí mật công hãm thập đại võ đạo thánh địa một trong thuần dương cung Lại nghĩ đến cái này tổ chức ẩn tàng trong bóng tối thần bí. Lại nghĩ tới nhà mình trong tổ chức nói không chừng còn có địch nhân nằm vùng cùng gian tế. Tầm long sĩ nhìn xem trần khuyên địch ánh mắt trước đó chưa từng có kiên kỳ không thể tiếp tục như vậy nữa đồng thủ tầm long sĩ thấp giọng giận dữ hết. Nếu đối phương đã xuất thủ, vậy phía bên mình cũng không thể ngồi nhìn mặt kệ. Nhất định phải lộ ra cái kia tổ chức thần bí sâu cản mới được giờ khắc này tầm long sĩ mười phần may mắn mình trước đó thông chi ai nhĩ pháp đại nhân. Lấy cái này áo mễ ra thân phận. Chờ ai nhĩ pháp đại nhân đến về sau. Tin tưởng cái kia tổ chức thần bí trí cường giả khẳng định cũng sẽ hiện thân. Đến lúc đó, liền có thể nhờ vào đó tra ra tổ chức thần bí suốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Nhưng là một bên khác. Man thần tâm tình liền không có xinh đẹp như vậy Thiên địa lương tâm hắn liền là nghĩ một lần nữa phục sinh mà thôi mặc dù cũng có rất nhiều to lớn tà ác kế hoạch lớn Nhưng cái này còn không có áp dụng sao Làm sao lập tức liền quấn vào hai cái tà thần tổ chức đại chiến bên trong nhất là hư không liệt phùng một bên khác Cái kia tây thiên liệt địa khủng bố kiếm khí Để man thần tâm thái lập tức liền băng nhưng lúc này thế cuộc cho phép vào không cho phép lui căn bản không có chỗ giảng hòa man thần cũng chỉ có thể khẽ cắn môi một bên gấp rút huyết tế quá trình một bên thôi động trung niên khôi ngô thuộc lên cho ta nhận được mệnh lệnh trung niên khôi ngô lập tức hổ phu chấn động chợt phát ra một trận không giống nhân loại gầm thép thân hình lói lên không có bộc phát cương khí cũng không có khí huyết Càng không có nguyên thần chấn động. Chính là đơn. Thuần nâng lên cánh tay hướng phía trước va chạm. Liền bể nát hư không xuất hiện ở Trần Khuyên Địch trước mặt. Bởi vậy có thể thấy được bộ thân thể này đáng sợ. Nhưng là. Ha <cười> ha. Còn tưởng rằng ta sợ ngươi sao Trần Khuyên Địch cười cười. Chỉ thấy hắn đưa tay phải ra. Ngón tay nhập lại chỉ lên trời. Dồn khí đan điền. Hét lớn một tiếng. kiếm đến phong một đạo phản phất long ngâm tiếng kiếm xeo từ hư không đối diện vang lên từ nhỏ đến lớn từ thấp đến cao bất quá trước mắt liền vang dội toàn bộ nam man rừng cây theo tới là một đạo màu đỏ thấm trước lóe ở hư không liệt phùng một bên khác thuần dương cung bên trong thái hoa sơn lại lại tăng lên phản phất một vòng mặt trời đỏ mặt trời đỏ mang theo vô tận vĩ lực bốn phía quang nhiệt đều là tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận kiếm khí cứ như vậy xuyên qua hư không liệt phùng Giáng lâm ở trần khuyên địch ngay phía trên ngô đây là tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận ngày xưa chính là dựa vào cái này tuyệt thế trận pháp trần khuyên địch cùng long thiên tứ mới chống đỡ kiếm tung. phật môn đại chu tam phương vây công nhưng lúc này kiếm trận uy lực muốn so lúc trước nâng cao một bước Nguyên nhân ở chỗ Long Thiên Tứ. Lão gia hỏa này cũng mở ra đại Đạo huyền quang mà ở toàn lực của hắn dưới sự thúc giục. Toàn bộ trận pháp hoàn toàn không có bất kỳ giữ lại. Đem toàn bộ uy lực rót vào bên trong xích tiêu kiếm. Hướng về phía tư không đối diện chính là một kiếm. Uy lực lớn nhất bắt đầu vương nổ đến được tốt trần khuyên địch quần áo phần phật. Đón cuồng phong cười to. Là hắn biết Long Thiên Tứ sẽ không để cho mình thất vọng. Không thể không thừa nhận. Mình và hắn ở rất nhiều tình huống phía dưới ý nghĩ chưa từng có nhất trí. Ý niệm tới đây. Trần Khuyên địch tay phải duy trì ngón tay nhập lại chỉ lên trời tư thế không thay đổi. Tay trái thì là đồng dạng ngón tay nhập lại. Nhẹ nhàng điểm vào mi tấm. Lực lượng toàn thân tại thời khắc này cấp tốc chuyển biến. Hắn thật lâu vô dụng một chiêu này. Hỏa luyện kim đan về sau. Trần Khuyên địch cương khí. Khí huyết, nguyên thần, toàn bộ dung hợp hóa thành thuần túy khí. Loại này lực lượng tam vị nhất thể, có thể tự do chuyển đổi. Mà lúc này, hắn đem tất cả khí đều chuyển hóa thành nguyên thần chi lực kim sắc nguyên thần chi quang nồng đậm đến cực hạn. Thậm chí có thể lộ ra bên ngoài cơ thể, ở trần khuyên địch đỉnh đầu tạo thành một cái ánh vàng rực rỡ hư àng bóng người. Mời bảo bối chém địch chạm trần khuyên địch dưới sự thao túng xích tiêu kiếm. Khi lấy được tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trần toàn lực quán chú. Cơ hồ là đem thượng phẩm đạo binh lực lượng khai phát đến cực hạn. Tầm thứ này uy lực thậm chí đến gần vô hạn kích toái mệnh tinh. Liền xem như trí cường giả. Cũng nhất định phải nghiêm túc đối đãi Mà đối mặt một kiếm này. Man thần cùng tầm long sĩ cơ hồ lập tức liền cảnh giác. Nhất là man thần. Trung niên khôi ngô nhưng là hắn chuẩn bị ký càng tại đoạt xá sau thành hắn hộ đảo áp chủ bài. Sao có thể ở chỗ này hao tổn. Hai mắt nhìn trọng trọc xích tiêu kiếm. Trong lòng càng là khẩn trương đến cực hạn. Ngay sau đó. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói. Xích tiêu kiếm hoàn toàn không để ý đến trung niên khôi ngô. Cũng không để ý đến man thần cùng tầm long sĩ. Càng không có đi quản phía dưới còn đang bị tàn sát man tộc quần chúng. Trần khuyên địch trực tiếp một kiếm bổ về phía huyết tế trung tâm. Mà ở nơi đó. Là vẫn còn trạng thái hôn mê bên trong lạc tương tư. Mẹ chứng. Thật sự cho rằng lão tử thấy lời tối mắt. Không biết cái gì mới là trọng yếu nhất sao tương tư sư muội sư huyên ta tới cấu ngươi rồi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 36 chương 33 đâm tâm trần huyên địch là rất tự biết mình. Mặc dù kinh lịch to to nhỏ nhỏ mưa gió nhưng hắn biết rõ thông minh của mình thuộc về người bình thường giai tầng Thậm chí khả năng còn có chút chích xuống dưới. Nguyên nhân chính là như thế. Tuyệt đại đa số tình huống phía dưới Trần Khuyên Địch đều dựa vào một đôi thiết quyền đánh vỡ khốn cục. Đương nhiên hắn cũng phát hiện. Có lúc hắn không hề làm gì. Chỉ cần lộ ra một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay nụ cười. Đối phương không biết vì sao liền sẽ tự động bắt đầu não bổ. Rất là thần kỳ. Nhưng vô luận như thế nào? Trần Khuyên Địch việc nhỏ hồ đồ đại sự bên trên cũng nghiêm túc. ở trái phải rõ ràng vấn đề hắn từ trước đến nay có nguyên tắc của mình thật giống như trước mắt tình huống này một cách có thể khiến cho hắn tiến hơn một bước trí tôn nhục thân còn có bị vây tương tư sư muội lúc này mình phải làm gì đi chiếm lấy cái kia trí tôn nhục thân đừng nói sớm lúc này đương nhiên là đi cứu tương tư sư muội a từ ban đầu trần khuyên địch hiện thân đến nay vẫn chỉ có cái mục tiêu này cho dù là thấy được trí tôn nhục thân Trần khuyên địch vẫn không có dao động. Nói đùa. Chí tôn nhục thân loại vật này nếu mà muốn lúc nào đều có thể làm cho đến. Đừng quên sau lưng mình còn có đại càn đây. Nhưng là tương tư sư mỗi nếu là xảy ra vấn đề gì. Vậy coi như không phải có thể cười trừ chuyện nhỏ. Không sai. Cho nên ta vừa mới là lắc lư ngươi ai nhìn thấy chí tôn nhục thân sau lộ ra khát vọng ánh mắt. Lấy ra cướp bóc ý đồ. Thậm chí không tiếc triệu hoán ngoài ngàn sẵm thuần dương cung đến giúp giúp mình. Tất cả tất cả. Nhìn qua đều là mình vì chiếm lấy trí tôn nhục thân. Thấy lời tối mắt. Từ đó làm ra được ăn cả ngã về không cử động. Nhưng là trên thực tế đây cũng là kế điệu hổ ly sơn để cho các ngươi đem lực chú ý đặt ở trung niên khôi ngô trên người. Sau đó mình minh tu sản đạo Ám độ trần thương. Nắm lấy cơ hội. Trực đảo Hoàng Long Nhất cử đặt vững thắng cuộc ta nhưng quá thông minh chảm trần khuyên địch không tiếp tục tự thân lên trận Mà là đem toàn bộ khí đều chuyển hóa làm nguyên thần chi lực lực Chính là vì thao túng đã bị thôi động tới đỉnh phong xích tiêu kiếm Thượng phẩm đạo binh cũng không phải đơn giản như vậy Bình thường mà nói Ở đại đảo huyền quang 10 vạn giảm võ giả trong tay Thượng phẩm đạo binh đủ để phát huy ra có thể so với đại đạo huyền quang 30 vạn dặm uy lực. Nhưng đó cũng không phải thượng phẩm đạo binh cực hạn. Mà là bởi vì đại đạo huyền quang 10 vạn giảm. Chỉ có thể đem thượng phẩm đạo binh thôi đồng đến trình độ kia. Đại đạo huyền quang 30 vạn dặm cùng kích toái mệnh tinh ở giữa trinh lịch là phi thường to lớn. Mà phần này trinh lịch chính là thượng phẩm đạo binh tiến bộ không gian. thôi động đến mức tận cùng thượng phẩm đạo binh liền xem như kích toái mệnh tinh trí cường giả cũng nhất định phải nghiêm túc đối đãi nhưng là cường đại lực lượng cần phải có cường đại người điều khiển nếu không chỉ có thể trở thành bảo loạn đầu nguồn thôi động đến mức tận cùng xích tiêu kiếm xa xa không phải tốt như vậy thao túng yêu cầu nguyên thần chi lực cực kỳ to lớn nếu không chỉ có thể không có ý nghĩa lãng phí xích tiêu kiếm lực nhi lượng không phát huy ra mạnh bao nhiêu uy lực may trần khuyên địch đặc thù đem lực lượng toàn thân toàn bộ chuyển hóa làm nguyên thần chi lực hắn cường độ thậm chí so tầm thường đại đạo huyền quang 30 vạn dặm võ giả còn phải mạnh hơn một chút dù sao những cái kia võ giả cũng là muốn tu luyện khí và khí huyết mà trần khuyên địch lúc này lại chỉ có tinh thần lực đây chính là sở trường ưu thế ầm ầm ở khuyên địch thao túng phía dưới xích tiêu kiếm khẽ run lên, sau đó hoàn toàn không có cho người khả năng phản ứng, giống như một đạo thiểm điện bổ về phía huyết tế trận pháp trung tâm. Phải biết, vốn dĩ tòa trận huyết tế trận pháp là man thần điện, nhưng vì chống đối Trần Khuyên địch, man thần đem man thần điện cho thúc chuyển động. Bây giờ huyết tế trận pháp chỉ có trận pháp bản thân đang vận chuyển, mặc dù đồng dạng uy lực không tầm thường. Nhưng tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi thôi động đến mức tận cùng xích tiêu kiếm Đừng mơ tưởng man thần tốc độ phản ứng nhanh nhất Cứ việc xích tiêu kiếm tốc độ không thể tầm thường so sánh Nhưng man thần vẫn là phản ứng lại Ở nhìn cân treo sợi tóc thời khắc Thôi động trung niên khôi ngô chuyển động a a trung niên khôi ngô chấn động toàn thân Trong lỗ chân lông một tia huyết khí phiêu tán mà ra Trên người lực lượng trong nháy mắt tăng lên điên cuồng. Lần này hắn cũng không hề nhúc nhích. Chỉ là thân thể khí tức liền vỡ nát hư không. Vì ngăn trở xích tiêu kiếm. Man thần trực tiếp để cố này trí tôn nhục thân thiêu đốt tinh huyết. Đây chính là trí tôn tinh huyết huyết xịt thiêu đốt trong nháy mắt. Trung niên khôi ngô liền phản phất vượt qua thời gian. Vốn dĩ tuyệt đối không đuổi kịp khoảng cách được hắn một vượt qua mà qua. Một phần ngàn vạn cái nháy mắt trong nháy mắt Hắn liền xuất hiện ở xích tiêu kiếm phía dưới Huyết tế trận pháp phía trên Sau đó hai tay hướng lên trời Bỗng nhiên đấm ra một quyền âm chí tôn thân thể cường độ không cần hoài nghi Liền xem như xích tiêu kiếm cũng chẳng không phá nhục thể của hắn Cự đại hóa sau trường kiếm ở trong thân kiếm vị trí Bị trung niên khôi ngô hai tay một trái một phải Trực tiếp ôm vào trong lòng Kinh khủng lực lượng được hắn bài xích ra ngoài Không thể xúc phạm tới huyết tế trần pháp Thấy một màn như vậy Man thần mới xem như nhẹ nhàng thở ra Ca múa nhạc Hù chết lão tử Bất quá cũng may là chặn lại Ý niệm tới đây Man thần lập tức một lần nữa Mặt nhích lên lên ngẩng đầu hớn ngực khinh thường mà nhìn về phía trần khuyên địch phương hướng Có câu nói rất hay Gừng càng già càng cay Ta thần thì thế nào điệu hổ ly sơn thì thế nào cho rằng như vậy thì có thể phá hỏng ta sống lại to lớn kế hoạch sao ngây thơ mà đổi thành một bên. Trần Khuyên Địch chừng mắt nhìn, mắt liếc một cái khoảng cách. Ngô ăn! Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút văn minh thiết chùi lời hại. Trần Khuyên Địch suy trì lấy tay trái điểm mi tâm Tay phải sơ cao hướng lên trời tư thế Hít sâu một hơi. Mà hậu tiến một bước thôi động tinh thần lực. dùng sức đem tay phải vung xuống mời bảo bối quay người vừa dứt lời cự đại hóa sau dài đến 40 mét xích tiêu kiếm rung động kịch liệt mặc dù thân kiếm trung ương bộ vì vẫn như cũ được trung niên khôi ngô một mực chế trụ căn bản là không có cách động đậy nhưng là đột xuất đi mũi kiếm tại thời khắc này lại là việc gì con queo quả thực giống như là một cái con người sống sờ sờ đang vặn vẹo thân thể Sau đó mũi kiếm cùng thân kiếm liền tạo thành một cái góc 90 độ tất cả mọi người đều nhìn thấy. Xích tiêu kiếm vốn là ở vào hướng huyết tế trận pháp đánh tới trạng thái. Nhưng là bị trung niên khôi ngô ở thời khắc mấu chốt cản lại. Dù vậy, Xích tiêu kiếm chỉ là bị chặn lại. Cũng không có bị oanh bay. Cho nên trên thực tế xích tiêu kiếm cùng huyết tế trận pháp ở giữa khoảng cách. Là phi thường gần. mà hướng xuống 90 độ mũi kiếm, hoàn mỹ điền vào cái này đoạn ngắn khoảng cách. Tạc sát, mũi kiếm cứ như vậy từ trên xuống dưới đâm vào huyết tế trên trận pháp cũng đâm vào man thần trong lòng. Vận chuyển nghiêm cẩn trận pháp bị xích tiêu kiếm mũi kiếm xuyên qua, thật giống như một bộ bánh răng bên trong nhiều cây gậy gỗ một dạng, hoặc là cây gỗ bị nghiền nát, hoặc là bánh răng hệ thống sụp đổ. Mà rất hiển nhiên Huyết tế trận pháp uy lực còn chưa đủ lấy Nhìn nát xích tiêu kiếm mũi kiếm Thế là kết quả rõ ràng Âm âm huyết tế trận pháp nổ tung Man thần tâm thái cũng nổ Giờ khắc này Từ khi tầm long sĩ đi tới nam man Cùng man thần gặp gỡ đến nay Lần đầu tiên nghe được vị này ra từ viếng cổ lão yêu quái Phát ra thiếu nữ đồng giảng thét lên Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 36 chương 34 đánh nhau chính là muốn trước về mặt khí thế áp đảo đối thủ có câu nói rất hay. Chiến tranh không ngại dối lừa. Từ ban đầu Trần Khuyên địch liền không có trông tẩy vào mình cái kia đột nhiên xuất hiện một kiếm xe đắc thủ. Dù sao man thần nói thế nào cũng là từ thời đại viễn cổ sống lại lão quái vật. Tập kích bất ngờ dĩ nhiên hữu dụng. Nhưng đối phương nhất định có thể phản ứng tới. Chỉ cần hắn kịp phản ứng, thì có biện pháp chống lại. Nhưng là, thay cái phương thức liền tốt, đem hết toàn lực một đòn bị vạn phần kinh hiểm đỡ được về sau. Vô luận là ai, trong lòng đều sẽ không tự chủ được buông lỏng một cái nháy mắt. Nhưng dù vậy, Trần Khuyên địch tin tưởng man thần vẫn như cũ mang theo hết sức cảnh giác. Phải bắt được cái này buông lỏng nháy mắt. Nhất định phải dùng càng xảo diệu hơn thủ pháp, để cho người ta căn bản không nghĩ tới thủ pháp, không nghĩ tới a kiếm của ta còn biết quẹo hoàn toàn vượt qua thông thường một đòn hoàn Mỹ đã trúng mục tiêu. Toàn bộ huyết tế trận pháp ở xích tiêu kiếm trùng kích vào âm vang nổ tung, bắn tung tói huyết quang phản chiếu lấy trần khuyên địch nổ cười rực rỡ, ca múa nhạc. Ta xem về sau ai còn dám nói ta không đầu óc nhìn thấy chưa ta ở lúc mấu chốt không phải là rất đáng tin sao. Một bộ này xảo diệu vận dụng tâm lý học phát khởi tập kích bất ngờ. Mặt khác xuyên Việt giả làm được sao trong chớp nhoáng này Trần Khuyên Địch chỉ cảm thấy toàn thân đều phản phất thăng hoa đồng dạng. Man thần cái kia thê lương tiếng kêu chói tai. Ở hắn bên tai đều lộ ra như tiếng trời êm tai. A làm cho càng lớn tiếng một chút để cho ta nghe được rõ ràng hơn một chút đương nhiên. Hưởng thụ về hưởng thụ. Trần khuyên địch chính sự cũng không quên. Thân hình lói lên một cái. Liền đem từ huyết tế trận pháp bên trong rơi ra ngoài lạc tương tư cho nắm ở trong ngực. Ca múa nhạc là ta ảo giác sao tương tư sư mũi có phải hay không phát dục. Phụ phụ trần khuyên địch bỗng nhiên lắc lắc đầu. Đem tạp niệm trong lòng cho ném ra sau đầu về sau Lập tức đem rút lui Cùng trung miên khôi ngô kéo dài khoảng cách đồng thời Cũng là ánh mắt nhìn phía man thần cùng tầm long sĩ phương hướng Tầm long sĩ tạm thời không nói Man thần trạng thái coi như xa còn lâu mới được xưng là tốt rồi Làm sao có thể Bị đánh nát huyết tí của ta, mục tiêu của ta, tương lai của ta không có khả năng ầm ầm man thần tiếng thét chói tai dần dần biến thành hùng trắng gào thét tiếng gầm quét sạch tứ phương mang theo hỏa sơn bộc phát đồng dạng phấn nổ cùng ầm tàng sâu đậm một tia tuyệt vọng ngay cả vốn là cùng man thần đứng ở mặt trận thống nhất cầm long sĩ giờ này khắc này đều nhỏ không thể thấy lùi sau một bước cùng man thần kéo dài khoảng cách không có người so với hắn rõ ràng hơn một cách mất đi hy vọng tên điên sẽ có cớ nào đáng sợ nhất là cái tên điên này thực lực còn không yếu thời điểm tiếng gầm gừ ở bốn phía thiên địa quanh quẩn trọn vẹn qua mấy giây man thần mới ngậm miệng lại hai mắt khép lại mở ra ban đầu giữ tợn phẫn nộ tuyệt vọng lại phảng phất không tồn tại đồng dạng biến mất thay vào đó là thấu xương lạnh lùng rất tốt Man thần chậm rãi mở miệng nói thanh âm như vạn tái hàn băng. Làm tốt lắm. Man thần ánh mắt trực tiếp nhắm Trần Khuyên Địch. Áo mễ ra. Ta và ngươi rốt cuộc có gì thù hận ngươi không tiếc làm đến nước này cũng phải phá dư kế hoạch của ta. Thậm chí cùng cùng là tà thần e nhĩ pháp đối đầu. Ta hiện tại bắt đầu hoài nghi. Ngươi rốt cuộc có phải hay không thiên ngoại tà thần. Trần Khuyên Địch lông mày nhíu lại. ăn nói thật. Cái này cũng là của ta bản thân ý kiến Ta không phục Cũng không tin gì thế giới thổ dân cũng có thể phá đi ta thiết kế tỉ mỉ kế hoạch So với cái này Ta càng muốn tin tưởng ngươi cùng ta là một loại người Mà không phải là cái gì thiên ngoại tà thần Ngươi nói là sao Áo mễ ra trần khuyên địch nói đến đây Man thần không lên tiếng nữa Mà là dùng nguyên thần truyền âm nói Xuyên Việt giả trầm mặt chỉ chốc lát sau Trần Khuyên Địch Đồng sản truyền âm nói Ngươi cũng là A-man thần ngẩn người Chợt đột nhiên cười như điên Ha ha ha ha ha thì ra là thế Là như thế này a, Cũng phải Ta thực sự là Phạm Hồ Đồ rồi Thiên ngoại tà thần thiên ngoại tà thần ha ha ha ha Không sai Nói đến Ngươi cũng coi là thiên ngoại tà thần a thật sống như ta cũng là ha ha ha ha ha ngộ Nhìn xem cười như điên man thần trần khuyên địch đột nhiên cảm thấy có chút phát lo Gia hỏa này không phải điên rồi sao ta rất tốt phảng phất có thể nghe được trần khuyên địch trong lòng nói đồng giảng Man thần đột nhiên ngưng cười âm thanh ngẩng đầu nói ra Trước đó chưa từng có tốt Xem ra ta cuối cùng không phải nhân vật chính mệnh nhịc thiên mà đi vẫn là quá khó khăn bất quá trần khuyên địch đừng tưởng rằng ngươi đã thắng còn kém xa lắm đây man thần trực tiếp tàn đi trên người quang ảnh hiển lộ ra chân thân liền như là trước đó trần khuyên địch nhìn thấy một dạng là một cái sứ lại ria mép hèn mọn lão đầu không nhìn thấy mảy may bá khí Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng vị đại gia này khả năng cùng trên trời cách vị kia trung niên khôi ngô là một người. Tế thiện ta chỉ thấy man thần hai tay ghét ấm, dồn khí đan điền, phát ra một tiếng quát nhẹ. Vừa dứt lời. Giữa không trung trung niên khôi ngô chính là hổ khu chấn động. Sau đó khí tức trên thân lần thứ hai bắt đầu tăng vọt. Đồng thời hướng về man thần phương hướng vọt tới. Cùng lúc đó. Tế áp ta man thần bản thân cũng bắt đầu biến hóa kỳ diệu Nguyên bản ngưng thực thân thể tại thời khắc này thế mà bắt đầu hóa tan Bắt đầu trở nên hư ảo Phản phất một hình bóng Man thần cùng Trung Liên khôi ngô Một hư một thực Cứ như vậy ở giữa không trung đụng thẳng vào nhau Trong trước mắt Nóng bỏng bạc quang lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra Chờ quang mang tán đi về sau Vô luận là trung niên khôi ngô vẫn là hèn mọn lão đầu. Toàn bộ đều biến mất. Cuối cùng còn dư lại. Chỉ có một vị trần khuyên địch chưa bao giờ thấy qua thiếu niên. Mái tóc màu đen đón gió tung bay. Đồng dạng lấy thân trên. Mang theo đủ loại đồ đằng hình xăm. Hất lên ra thua áo khoác. Chân đạp chiến hoa. Tràn đầy ngẫu ngược phong cách. Hai đầu lông mày càng là lộ ra một cấu người thiếu niên mới có trương dương Quanh thân khí chất thế mà cùng trần khuyên địch có chút tương tự Phản lão hoàn đồng mưu lời mà thôi Man thần cười cười kỳ thật trước đó tên kia căn bản không phải cái gì trí tôn nhục thân ăn nếu thật là trí tôn thân thể mà nói Chỗ nào có thể tùy tiện ta thúc đẩy Loại đồ vật này thôi đồng lên độ khó chỉ sợ so thôi đồng cực phẩm đạo binh cao hơn nữa kỳ thật đây chẳng qua là ngày xưa man thần lưu lại một giọt máu mà thôi, được ta gần dưỡng nhiều năm như vậy, lúc này mới tạo thành một bộ kim cương bất hoại nhục thân. đáng tiếc, sau ngày hôm nay cố này thân liền hoàn toàn biến mất. bậc này trí bảo nên đặt ở càng có thể phát huy hắn tác dụng nhân thủ bên trên mới đúng a, mà phóng nhãn thiên hạ có thể làm cho nó phát huy ra tác dụng lớn nhất người. ngoài ta còn ai kết quả ngươi thế mà cứ như vậy dùng hết hư mất của trời a đây là đồ của ta a ngươi thế nào so ta còn đau lòng bộ dáng khủ khủ trần khuyên địch hít sâu một hơi nhìn xem thiếu niên man thần mở miệng nói ngươi dự định thế nào cùng ta đánh một chầu sao ta có thể cảm giác được ngươi dùng cách này kỳ quái phản lão hoàn đồng thủ đoạn hẳn là cũng không tới kích toái mệnh tinh a không sai Thiếu niên thần gật đầu một cái kích toái mệnh tinh ở đâu là tốt như vậy đạt tới. Nhưng ít ra bây giờ ta ở mệnh tinh phía dưới hẳn là vô địch ạ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Dạng này a, Đương nhiên. Thiếu niên man thần lộ ra rất có tự tin. Loại này cấm kỷ thủ đoạn cũng không phải dễ dàng như vậy thi triển. Tốt rồi. Chuyện trò tiếp nữa cũng có chút lãng phí thời gian. Làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị thẳng đến trong chớp nhoáng này Thiếu niên dày hai đầu lông mày mới lộ ra một tia cực hạn hận ý Hiển nhiên Trước đó bình thản còn có lạnh lùng cũng chỉ là ngụy trang Man thần trong lòng đối Trần Khuyên địch lửa giận tuyệt đối không có Bởi vì tất cả mọi người là đồng hương nguyên nhân mà tiêu giảm nửa phần Mà đạo lý này Trần Khuyên địch tự nhiên cũng là hiểu được Xem kiếm thiếu niên man thần lời còn chưa giúp trần khuyên địch trực tiếp lơ lấy xích tiêu kiếm hướng về phía đầu của hắn liền chém xuống Có câu nói rất hay Bắt đầu chính là vương nổ Đừng tìm ta nói cái gì mưu đoạt dùng trí Đánh nhau chính là muốn về mặt khí thế trước áp đảo địch nhân ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 36 chương 35 thời gian này không có cách nào qua sự thật chứng minh Man thần gia hỏa này vẫn là có ít thứ Trần khuyên địch đánh bất ngờ phía dưới. Cơ lấy xích tiêu kiếm hướng về phía đầu của hắn chính là một kiếm. Khí thế vô song. Nhưng đối phương lại là phong khinh. Vân đảm lắc lắc ngón tay. Sau đó liền đem xích tiêu kiếm cùng Trần khuyên địch cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt đó Trần khuyên địch liền hiểu. Mọi người nhanh chóng. Tách ra mà chạy một tay cầm xích tiêu kiếm. Một tay ôm là tương tư. Trần Khuyên Địch tiếp lấy thiếu niên man thần lực đảo hướng thẳng đến nơi xa chạy như điên. Một chút lưu luyến đều không có. Nói đùa. Ai cùng ngươi cứng đối cứng đừng nhìn Trần Khuyên Địch bình thường đều dựa vào một đôi thiết quyền đánh thiên hạ. Đánh thắng được đánh trước một quyền. Không đánh lại lại đánh một quyền. Nhưng trên thực tế hắn cũng là rất cơ trí thật nếu gặp phải loại làm sao cũng không đánh lại. Có đường lui tình huống phía dưới. Hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn trước chiến lược tính chuyển di si. Cũng tỉ như hiện tại Đi ra Trần Khuyên địch toàn thân kim quang nhấp nháy Đô thiên tỏa trực tiếp hiện lên Đụng nát thư không Lấy Thái Dương Kim Thuyền bộ dáng hiển lộ ra chân thân Trần Khuyên địch lói lên một cách liền vọt vào Thái Dương Kim Thuyền hô An toàn đem lạc tương tư đưa vào Thái Dương Kim Thuyền một cách phòng bảo vệ về sau Trần khuyên địch liền thao túng thái xương kim thuyền hướng thẳng đến nam man bên ngoài chạy trốn. Mà lúc này đây, muốn đi lưu lại tầm long sĩ đứng dậy. Mặc dù từ huyết tế trần pháp bị phá vỡ thời điểm vẫn ẩm thân, kéo thấp tồn tại cảm giác. Nhưng là bây giờ tầm long sĩ cảm thấy mình cơ hội biểu hiện đến thân làm một cách không dùng võ lực sở trường mưu sĩ. Tầm long sĩ đối tình huống trước mắt phán đoán vô cùng rõ ràng. Man thần bên này rất rõ ràng là kế hoạch phá sản. thèm quá hóa giận. Tiến nhập cho dù là chết cũng muốn kéo một cách lên đường trạng thái điên cuồng. Mà Trần khuyên địch rất rõ ràng. Trở thành hắn chọn chúng đối tượng. Đến không có chọn chúng mình. Mà rất rõ ràng man thần một chiêu này tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể dùng đến. Cho nên tầm long sĩ suy đoán chiêu này sử dụng hết về sau đoán chừng man thần mình cũng xong đời. Rõ ràng chính là lấy ra cùng Trần Khuyên Địch Đồng Quy vu Tận. Đừng nhìn hiện tại Quy Phong. Nói không chừng chờ một lúc liền ở ra sắm Như vậy vấn đề đến. Man thần là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy mình muốn làm gì nhân cơ hội này ngăn lại Trần Khuyên Địch. Cho man thần cơ hội cùng hắn Đồng Quy vu Tận. Mình ngư ông đắc lợi. Chờ bọn hắn hai đều liều cách lưỡng bài câu thương về sau trở ra ngư ông đắc lợi. Một hòn đá ném hai chim. Há không phải tốt thay mà sự thật chứng minh. Quyết định này của hắn tương đối chính xác. Bốn phía âm hồn oán khí cuốn tới. Quấn quanh ở trên thái dương kim thuyền. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt liền bị thái dương kim thuyền tản ra lực lượng đốt cách không còn một mảnh. Nhưng man thần muốn đúng là cách này trong nháy mắt. Bất quá trước mắt. Hắn liền chạy tới. Rơi vào trần khuyên địch ngay phía trước. Mẹ nó. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi đụng vào thái dương kim thuyền trùng trùng điệp điệp. Thân thuyền nghiền nát tư không. Trực tiếp xông về phía thiếu niên man thần. Mà đối mặt một kiện thượng phẩm đạo binh va chạm Thiếu niên man thần không chỉ có không lùi. Ngược lại tiến về phía trước một bước. Bàn tay bình thân hướng về phía trước. Hướng về phía phía dưới thái dương kim thuyền chính là một cái vỗ mạnh. Mà cùng lúc đó. ầm ầm khí huyết trước đó trung niên thôi ngô. Mặc dù uy lực bất phàm. Nhưng dừng bước tại cường đại nhục thân. Không có khí huyết phù trợ. Không còn khí bộc phát. Cũng không có nguyên thần chấn động. Chính là một bộ xác sống. Mặc dù cường đại. Nhưng sơ hở quá nhiều. Nếu không trần khuyên địch cũng sẽ không bắt được sơ hở đánh nát huyết tế trần pháp. Nhưng là bây giờ thì khác. Dung hợp sau thiếu niên man thần thế mà có thể bộc phát khí huyết đây cũng không phải là chuyện đùa lấy thiếu niên man thần thể chất Bộc phát khí huyết về sau Cho thấy uy lực viễn siêu Trần Khuyên Địch tưởng tượng Không có thượng phẩm đảo binh Cũng không có đại đảo huyền quang Chính là đơn thuần bộc phát khí huyết Uy lực còn muốn vượt qua khu động thái dương kim thuyền Trần Khuyên Địch Thấy vậy hắn hai mắt một trận lửa nóng Lực lượng thuần túy đây chính là Trần Khuyên Địch tha thiết ước mơ lực lượng đối với không có cách nào mở ra đại đạo huyền quang Trần Khuyên Địch mà nói. Cố này lực lượng không thể nghi ngờ vì hắn chỉ rõ con đường đi tới. Đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Nói thật nếu như không phải thực lực không cho phép. Hắn đều hận không thể trực tiếp đem thiếu niên này man thần đóng gói mang về thuần dương cung hảo hảo nghiên cứu một phen. Gặp ruột thân hình lói lên. trần khuyên địch liền xuất hiện ở thái dương kim thuyền mũi tàu bung thuyền cách thái dương kim thuyền bình chướng cùng thiếu niên man thần cùng nhìn nhau thiếu niên man thần hơi hơi nhíu lông mày không biết vì sao hắn luôn cảm thấy cách này trần khuyên địch nhìn mình ánh mắt phi thường cổ quái tựa như là đối với hắn có ý đồ quan trọng nhất là không phải đối với hắn thực lực bảo vật của hắn công pháp của hắn có ý đồ Mà là đối với hắn người này có ý đồ Cái này cũng quá kỳ quái đi chết thiếu niên thần khóe miệng giật một cái Dưới tay công kích càng thêm cuồng bạo Bộc phát khí huyết phía dưới Hắn nhất quyền nhất cước đều mạnh múc vào cực hạn Đánh toàn bộ thái dương kim thuyền chấn động kịch liệt Hơn nữa nhục thân ở thái dương kim thuyền va chạm phía dưới Thế mà không có chút nào bất luận cái gì quy liệt dấu hiệu Cũng khó trách thiếu niên man thần không cần thượng phẩm đạo binh liền có thể cường đại như thế. Bởi vì hắn bộ thân thể này chính là thượng phẩm đạo binh. Đúng A lính ngộ được điểm này trong nháy mắt. Trần khuyên địch trong đầu Linh Quang lói lên. Đây cũng là một con đường A. Hệ thống phương án là rèn luyện xương cốt. Cải biến khí huyết. Nhưng là giống như vậy. Đem toàn thân xem như một cái pháp bảo đến rèn luyện. Khiến cho nhục thân có thể so với thượng phẩm đạo binh. Không phải cũng một dạng rất mạnh sao thượng phẩm đạo binh chính là hỏa luyện kim đan. Cực phẩm đạo binh chính là kích toái mệnh tinh. Có hay không khả thi Trần khuyên địch ý niệm trong lòng cực tốt lấp lóe. Nhưng là từng bước ép sát thiếu niên man thần rất nhanh liền cắt đứt hắn tự hỏi. Thái dương kim thuyền tầng ngoài hộ tầng rốt cuộc bắt đầu không chịu nổi man thần tiến công. Dù sao Trần Khuyên Địch thôi động thái dương kim thuyền, không có cách nào đem hắn uy lực hoàn toàn thi triển đi ra. Mà man thần chính mình là thượng phẩm đạo binh, đánh lên mỗi một chiêu đều là toàn lực bộc phát, hai người trinh lệch cực lớn. Tiếp tục như vậy không được. Ngươi không nên ép ta Trần Khuyên Địch cắn chặt hàm răng nói. Thiếu niên man thần lông mày nhíu lại. Lời này nghe làm sao như vậy nhìn quen mắt đây luôn cảm thấy trước đó giống như ở nơi nào nghe qua Man thần điện trước đó hỗn đản này chính là một bên nói loại lời này Vừa móc ra một khối kim bài Chấn vỡ sau bỗng nhiên bảo phát ra đáng sợ quyền ý đem chính mình trọng thương Mặc dù bây giờ lực lượng của mình đã không phải là lúc trước có thể so sánh Nhưng không thể không thừa nhận Trước đó huyền kia ý tuyệt đối đã vượt qua hỏa luyện kim đan cảnh giới này. Hơn nữa chuyên phá nguyên thần. Hết lần này tới lần khác mình bây giờ nguyên thần yếu nhất. Nếu là lại để cho hắn đánh ra đến một lần. Kết quả của mình không thể so với trước đó tốt bao nhiêu. Nhưng là ra hỏa này cách này thực còn có như vậy áp chủ bài sao thiếu niên man thần trong lòng có chút hoài nghi. Loại quyền ý đó hẳn không phải là dễ dàng như vậy liền có thể lấy ra mới đúng. Giống nha Trần Khuyên địch bắt lấy trên người áo khoác hướng hai bên kéo một cái. Mở ra quần áo nổi chắc. Từ trên xuống dưới. Trước trước sau sau treo hơn hai mươi bộ kim quang lóng lánh lệnh bài. Thiếu niên man thần không nói hai lời quay đầu bỏ chạy cuộc sống này xem như không có cách nào qua ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 36 chương 36 ta như vậy không thể diện sao sát bút ngay tại thiếu niên thần quay đầu trốn chạy trong nháy mắt. Trần Khuyên Địch cũng là không nói hai lời quay đầu chạy. Nói đùa. Lão tử nếu là có hơn 20 khối miễn tử kim bài. Đã sớm đem ngươi đè xuống đất ma sát. Làm sao có thể còn khắp nơi chạy trốn Này cũng nhìn không ra Nhiều năm như vậy xem như sống uổng đương nhiên Trần Khuyên Địch cũng không phải một khối đều không có Miễn tử kim bài thứ này mặc dù chân quý Nhưng Trần Khuyên Địch lúc trước thời điểm ra đi vẫn là mặt sạn mày dày từ đại càn thánh thượng nơi đó lấy được hai khối Vừa mới hắn liền là cố ý thả ra còn lại cái kia một khối kim bài khí tức nếu không cũng dọa không được man thần mà đổi thành một bên man thần chân trước vừa mới chạy chân sau liền kịp phản ứng mẹ nó hốn đản này nếu là có hơn 20 khối kim bài còn cần phải chạy đã sớm đem lão tử đè xuống đất ma sát đáng tiếc man thần tu vi cao mà tu vi cao liền mang ý nghĩa phản ứng nhanh đối mặt thời điểm nguy hiểm trực giác thường thường so suy nghĩ tới càng thêm cấp tốc Cho nên vừa mới hắn là suy nghĩ vừa lên. Thân thể liền đàng hoàng chạy trốn. Bậc này hắn lấy lại tinh thần. Trần khuyên địch đã bắt lấy cơ hội. Hỗn chứng man thần tức giận đến mặt đỏ dần. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế lường gạt hắn đều là hỏa luyện kim đan võ giả. Lại còn làm ra loại này trợ búa tiểu nhi mới có thể làm ra cử động. Một chút cường giả phong độ đều không có quay người quay đầu. Nhìn xem đã một nửa thân thuyền xâm nhập hư không thái dương kim thuyền Man thần là trong lòng tức giận Càng ngày càng bảo Thân hình trực tiếp biến lớn Bất quá trước mắt liền bành trướng đến cùng thái dương kim thuyền không xây xích bao nhiêu cấp độ Hai tay trực tiếp ôm lấy thái dương kim thuyền một nửa khác thân thuyền Đừng mơ tưởng chạy trốn ca múa nhạc man thần lời còn chưa nói hết đây Trần khuyên địch lại đột nhiên chạy ra khỏi thái dương kim thuyền, rơi vào trước mặt hắn. Trên mặt mang tràn ngập áp ý nổ cười. Coi huyền khối thứ hai miễn tử kim bài ngươi cho rằng ta trần khuyên địch thực sự là sợ ngươi mới chạy trốn sao ta đây là dụ địch xâm nhập trước kỳ địch dĩ nhược giả bộ yếu đối mê hoặc đối phương. Sau đó ở đánh bất ngờ đem hắn nhất cử cầm xuống hiện tại man thần bắt lấy thái dương kim thuyền. một thân thần lực bị thái dương kim thuyền dây dưa hơn phân nửa mình kích hoạt miễn tử kim bài tất nhiên có thể dễ dàng đem hắn đả thương trong chớp nhoáng này man thần cũng kịp phản ứng vẫn là câu nói kia tất cả biến đổi quá nhanh trần khuyên địch một bộ này thao tác vư vư thật thật xả xả thật thật mà nóng lòng ngăn cản hắn trốn chạy man thần lại không nghĩ nhiều như vậy Lúc này mới bị Trần Khuyên Địch chế tạo một cách như vậy hoàn mỹ cơ hội. Giống như Trần Khuyên Địch kế hoạch như thế. Thật muốn lại bị quyền kia ý đến một phát. Mình tuyệt đối liền xong đời miễn tử kim bài phá toái Trần Khuyên Địch hai mắt nhắm lại. Nâng tay phải lên. Năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Chuẩn bị một lần nữa tinh không diễn võ. một phát vô địch quyền ý. Mà man thần trên mặt cũng lộ ra không cam lòng. Phấn nộ. Đáng tiếc. Rất nhiều thần sắc phức tạp. Cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Chuẩn bị nghinh đón hắn sau cùng mạt lộ. Trần Khuyên Địch. Man thần. Quyền ý liệt chỉ thấy bắn nổ miễn tử kim bài hóa thành từng đảo từng đảo kim quang tản ra. Sau đó phản phất xiềng xích đồng dạng đem Trần Khuyên Địch quấn quanh. Tạo thành một cái ngăn cách ngoài giới quang cháo. Đem hắn một mực bảo vệ. Đầu không khí bỗng chốc lộ ra hết sức khó xử. Khuyên địch tức giận đến mặt đều đen. Mẹ nó ta muốn báo cáo đại càn thánh thượng bán ra hàng giả kém chất lượng sản phẩm lắc lư hộ khách kỳ thật trần. Khuyên địch cũng không phải không minh bạch. Hai khối miễn tử kim bài. Đại càn thánh thượng hẳn là đem hắn làm thành hai loại loại hình. Phân biệt phụ trách công kích và phòng ngự. Công thủ cân bằng. Đã có thể trong lúc nguy cấp lấy ra bảo mệnh. lại có thể ở thời khắc mấu chốt tuyệt địa lật bàn thiết kế là không có vấn đề nhưng là ngươi tối thiểu sớm cùng ta nói một tiếng a ta đều nhanh thắng a ngươi biết ta dùng bao nhiêu tế bào não mới nghĩ ra như vậy kế hoạch hoàn mỹ sao hỗn đản mà đổi thành một bên man thần thì là hít một hơi thật sâu hơi thở hô ca múa nhạc hù chết lão tử dừng một chút man thần trên mặt một lần nữa rào rạc lên nụ cười sán lạn Lại muốn án toán ta cũng không nhìn một chút ta sống bao nhiêu năm. Sẽ tùy tiện liền bị ngươi án toán sao ngây thơ chờ màn sáng này tán đi. Là tử kỳ của ngươi. phục một lần này ăn trộm gà không được mất nắm gạo. Trần Khuyên địch mặt không đổi sắc. Nhưng trong lòng thì sốt ruột vạn phần. Duy nhất để cho hắn vui mừng chính là Thái Dương Kim Thuyền thừa cơ trốn vào hư không. Tương tư sư muội xem như thoát ly hiểm cảnh. Hiện tại vấn đề là phía bên mình. Mẹ chứng. Đại càn thánh thượng tên kia làm sao lề mà lệ mề Ta trăm vạn viện quân đâu tại sao còn không bắn tới mà đang ở man thần cùng Trần khuyên địch cách miễn tử kim bài hình thành màn sáng rằng co đồng thời. Tham lang, phá quân, cửa, văn xương, võ khúc, lộc tồn, liêm trinh. Bắt đầu thất nguyên. Thần hệ thống thiên. Thiên đại thánh. uy quang ngàn vạn. Lên trời xuống đất. Đoạn tuyệt Long Nguyên. Thừa Vân Mà Thăng. Đến hàng đàn trước. Lấy chỉ Ma. chỉ Kinh. chỉ Thủy. Trấn Ngũ Phương. Tế Pháp Giới. Thiên địa chính thống tầm Long Sĩ tay Nhất Pháp Quyết. Bốn phía âm hồn oán khí tản vào trong thiên địa. Nếu là có hiểu được vọng khí thuật cao nhân ở đây mà nói. Chỉ sợ liền có thể nhìn thấy. Lúc này Nam Man phía trên. một đầu khí vận hội tụ hoàng kim cử long đang gào thép đang rãy rua vô số sợi xích màu đen không ngừng dung nhập kim long bên trong, xâm nhập thân rồng, hóa thành từng đảo từng đảo màu đen nhánh long văn, nguyên bản thần thánh cao khiết khí vận chi long, bốn phía khí tức thế mà trở nên càng ngày càng cuồng bạo cùng âm tà, ha ha ha thành nói đến cùng, Tầm long sĩ cùng man thần mục tiêu cuối cùng nhất liền hoàn toàn khác biệt, nhiều nhất phương thức không sai biệt lắm mà thôi. Mặc dù man thần thất bại, nhưng là tầm long sĩ xem như đã đạt thành mục đích. Nam man khí vẫn đã bị triệt để cải tạo. Chỉ cần thêm chút thao túng, liền có thể đem hắn vô hướng Trung Nguyên. Lần thứ hai trọng thương Trung Nguyên tổ long. Về phần nam man sẽ như thế nào? Liên quan ta cái sắm làm tốt tầm long sĩ bên cạnh hư không nứt ra. Một đạo toàn thân tràn ngập hắc khí thân ảnh từ đó bước ra. Phát ra tiếng than thở. Mà tầm long sĩ thì là phi thường khiêm tốn cười cười. Gặp qua đại nhân. Miễn lễ. ta thần a e nhĩ pháp khoác tay áo. Ánh mắt đảo qua toàn bộ nam man. Rất nhanh liền rơi vào man thần cùng trần khuyên địch trên thân. Trong mắt lập tức lánh quang lói lên. Ngươi nói thiên tà thần. Là cách nào bẩm đại nhân. Là ở vào màn sáng bên trong cách vị kia. Mời đại nhân muôn vàn cẩn thận. Đối phương mặc dù thực lực không bằng đại nhân. Nhưng tâm trí mưu kế đều là sâu không lường được. Tuyệt đối không thể xem thường. Mà thuộc hạ hoài nghi. Lúc này thuần dương cung thậm chí khả năng đã triệt để trở thành đối phương tổ chức đại bản doanh Thái hoa tiên nhân có khả năng đã bị hắn án toán a ăn e nhĩ pháp có vẻ hơi ngoài ý muốn. Thái hoa tiên nhân ninh thiên cơ tên tuổi hắn cũng là nghe qua. Đối phương thực lực hắn cũng là thừa nhận. Nhưng là cách này đột nhiên nhô ra tà thần tổ chức thế mà có thể án toán hắn nói cách khác. Bọn họ cũng có thực lực án toán ta thật là dạng này a nhĩ pháp có chút hoài nghi. Không phải hắn khoác lác. Thiên ngoại tà thần muốn ở Trung Nguyên đứng vững gót chân nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ở hắn trước kia cũng không phải là không có thiên ngoại tà thần sáng lâm. Kết quả đây nguyên một đám không phải chớ được. Cuối cùng chỉ có hắn sống đến cuối cùng. Đây cũng là ai nhĩ pháp thành tựu. Nhưng là bây giờ. Đột nhiên xuất hiện một cái tổ chức thần bí thế mà làm được so với hắn a nhĩ pháp còn tốt nói đùa. Ta ai nhĩ pháp như vậy không thể diện sao ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 36 chương 37 các ngươi khả năng không biết thế cuộc hiện tại vô cùng nguy cấp. Màn sáng bên trong. Trần Khuyên địch trong mắt trực chuyển. Có lẽ là bởi vì đứng trước nguy cơ duyên cớ. Hắn phát hiện đầu óc của mình xoay chuyển trước đó chưa từng có nhanh. Hiện tại muốn trốn ra ngoài đã rất không có khả năng. Miễn tử kim bài hóa thành màn sáng mặc dù bảo vệ được Trần Khuyên Địch Nhưng là hạn chế Trần Khuyên Địch hành động Hắn lực lượng đồng dạng không có cách nào xuyên thấu qua màn sáng phát tán ra Phá toái hư không chạy trốn đều làm không được Ý niệm tới đây Trần Khuyên Địch tức khắc trong lòng cuồng mắng đại càn thánh thượng không đáng tin cậy Tên ghi hỗn đản nhưng cũng không phải là không có tốt một chút Mượn nhờ miễn tử kim bài Trần khuyên địch thành công tranh thủ được đầy đủ thời gian Hắn cũng không tin man thần cái này siêu sai đa trạng thái còn có thể một mực tiếp tục giữ vững Nếu thật là như thế Hắn đã sớm biến thân đánh chết mình Trong này khẳng định không nhỏ hạn chế Hoặc là đại giới phi thường lớn Nói tóm lại Chỉ cần mang xuống thắng lợi cuối cùng sẽ còn là mình duy nhất để trần khuyên địch trong lòng bồn chồn chính là cái này miễn tử kim bài rốt cuộc có thể chống bao lâu dù sao cũng là cùng cái kia kinh không diễn võ một cái đẳng cấp nói thế nào trèo chống cách một hai ngày tổng không có vấn đề chứ cũng đừng khiến ta thất vọng a hừ màn sáng bên ngoài thiếu niên man thần mặt ngoài sừng sững bất động nhưng trong lòng thì đã bắt đầu chửi mẹ Cái này sắc rùa đen thế nào còn không có tán đi thân làm từ thời đại viễn cổ sống sót lão ngoan đồng. Thiếu niên man thần người một nhà biết chuyện nhà mình. Hắn có thể thể hiện ra thực lực như thế cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Cái này dính đến hắn có thể từ thời đại viễn cổ sống đến bây giờ lớn nhất y trưởng. Chính là một môn hắn tự nghĩ ra tuyệt thí thần tông. Xuất phát từ xuyên Việt giả áp thú vị. Hắn đem môn thần tông này mệnh danh là trảm tam thi minh ngã kinh. Tên như ý nghĩa. Chính là trảm tam thi bí pháp. Đương nhiên trên thực tế cùng kiếp trước đạo giáo ba thi cũng không có quan hệ gì. Chỉ là thiếu niên man thần mình tùy tiện gọi gọi mà thôi. Trên thực tế chính là một loại bí pháp. Có thể đem khí huyết. Cương khí. Nguyên thần. Võ giả ba đại lực lượng tri nguyên hóa thành phân thân. Thiện thi chính là khí huyết phân thân. Áp thi chính là cương khí phân thân. Tự ngã thi chính là nguyên thần phân thân. Phân thân bình thường tự mình tu luyện. Có thể đem tu luyện hiệu suất cùng thành quả tăng lên tới ban đầu gấp 3. Ba cái hợp nhất chính là bản ngã. Phân thân dung hợp trong nháy mắt có thể bộc phát ra cực mạnh lực lượng. Thích hợp nhất phá cảnh. Lúc trước thiếu niên man thần chính là hy vọng dựa vào môn thần công này đột phá nhân gian trí tôn. Mà hắn có thể sống đến bây giờ. Phần lớn cũng là dựa vào cái này trảm tam thi bí pháp. Thậm chí mắt hắn phía dưới có thể bộc phát ra hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất. Cơ hồ mệnh tinh phía dưới thực lực vô địch. Chính là dựa vào thiện thi cùng áp thi dung hợp. Nhưng bởi vì thiếu khuyết từ ngã thi. Loại dung hợp này duy trì không được bao lâu liền sẽ dần dần sụp đổ Đây cũng là thiếu niên man thần bây giờ thiếu hụt vị trí Chính như Trần Khương Địch Liệu nghĩ như vậy Thiếu niên man thần cũng kéo không nổi nhất định phải tốt chiến tốt thắng thiếu niên thần liên tiếp xuất thủ Áp thi cùng thiện thi phân biệt tượng trưng khí huyết cùng cương khí Được thiếu niên man thần thi triển đi ra uy lực trời long đất lở Còn muốn viễn siêu trước đó. Nhưng một bên khác. Miễn tử kim bài phòng ngự cũng đầy đủ ra sức. Thế mà quả thực là đem tất cả công kích đều ngăn ở bên ngoài. Lúc sớm nhất Trần Khuyên Địch khả năng còn có chút tiểu hoảng. Nhưng theo thời gian đưa đẩy. ăn Trần Khuyên Địch phát hiện. Ngươi qua đây A ra hỏa này giống như. Tới giết ta căn bản lấy chính mình không có cách nào. Nhìn đem ngươi cho có thể. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi A Man thần ta còn đa mê re man tộc chi vương đây Ngươi thế nào không ra lớn đây ta xem ngươi cũng không bao lâu có thể sống rồi à Còn tưởng rằng ngươi mạnh biết bao đây Làm ta sợ ngây thơ thân ta là thuần dương cung thay mặt trưởng giáo Liền bằng ngươi cách này công phu mèo ba chân cũng muốn giỏ ta à Thiếu niên man thần Phần trăm trần khuyên địch ban đầu còn khắc chế Một chút Nhưng thấy thiếu niên man thần xuất thủ càng ngày càng nóng nảy. Nhưng lại sưởng sốt không có cách nào làm bị thương mình. Miệng lập tức liền buông ra. Mà hắn bên này càng trào phúng. Thiếu niên man thần lại càng khí. Càng khí xuất thủ lại càng nặng. Nhưng chính là không đánh tan được tầng kia xác rùa đen. Ngược lại để trần khuyên địch càng hoan thoát tiếp tục trào phúng. Tuần hoàn áp tính hốn chứng thằng nhãi xanh kinh người quá đáng có thể nhấn nại nhưng không thể nhấn nhục ngay tại thiếu niên man thần sự định tiếp tục tấn công mạnh thời điểm. Phía sau lại là đột nhiên mát lạnh. Nguyên bản nhấc lên một hơi lập tức xóa. Khá là kinh hãi quay người nhìn về phía hậu phương. Kích toái mệnh tinh ai tới thiếu niên man thần đầu óc vẫn là xoay chuyển rất nhanh. Hơn nữa đối phương khí tức giống như đã từng quen biết. Chỉ là chốc lát. Hắn liền nhận ra thân phận của đối phương Không nghĩ tới ai e nhĩ pháp đại nhân thế mà lại tự mình tới có ý tứ tư không nứt ra Ai e nhĩ pháp thân ảnh được hắc khí bao phủ Thấy không rõ chân dung, Chắp tay sau lưng Đi bộ nhàn nhã ở giữa vậy mà lộ ra một cố uyên đình núi cao sừng sững công sư khí độ Hoàn toàn không có một cách nào thiên ngoại tà thần vốn có bộ dáng Ngược lại giống như là một vị trí tổ vững vàng bão học chi sĩ Đương nhiên Trên thực tế bộ này tư thế a nhĩ pháp đã luyện tập qua rất lâu Dù sao một cách hợp cách phía sau màn đại ma vương yêu cầu không chỉ là thực lực cường đại Trọng yếu hơn chính là loại kia thái sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc tao nhã khí độ Ngô ăn Hoàn mỹ Ở trong lòng yên lặng cho mình một cách khen về sau ai nhĩ pháp đem lực chú ý đặt ở thiếu niên man thần trên thân, trong mắt lói lên một tia hiếu kỳ. tình trạng của ngươi rất có ý tứ, nhưng ngày giờ không nhiều. bất quá nếu là ngươi muốn sống tiếp, ta có thể ban cho ngươi tà thần chi trùng. tà thần chi trùng, chỉ có đoạt xá tà thần mới có thể ngưng tụ ra trí bảo, có thể đem cái khác sinh mệnh chuyển hóa làm tà thần. Nhưng là sẽ tổn hại tà thần bản thể Tu Vi A nhĩ Pháp ở Trung Nguyên nhiều năm như vậy Cũng chỉ có tầm long sĩ để cho hắn coi trọng mấy phần Ban cho tà thần chi trùng Mà thiếu niên man thần thì là cái thứ hai Nhưng thiếu niên man thần lại là lắc đầu Không cần So với tại hạ a nhĩ Pháp đại nhân đối vị này hẳn là còn có hứng thú A Này cũng không sai Theo man thần ánh mắt Ai Nhĩ Pháp cũng nhìn về phía màn sáng bên trong, sắc mặt tái xanh Trần Khuyên Địch. Đoạt xá tà thần Ai Nhĩ Pháp khẽ trao mày. Xuyên thấu qua miễn tử kim bài hình thành màn sáng. Hắn không cách nào chuẩn xác cảm giác được Trần Khuyên Địch khí tức. Chỉ có thể phát hiện một tia hơi yếu tà khí. Thực cũng giống như mình đã như vậy. Kẻ này nhất định không thể lưu liếc nhìn bốn phía. Ai Nhĩ Pháp đột nhiên cười một tiếng. Sau đó đối nhìn xem trần khuyên địch nói ra Đem nhà ngươi đại nhân kêu đi ra à Chỉ là một cái hỏa luyện kim đan bản tỏa còn không nhìn ở trong mắt Sau lưng ngươi chỗ dựa là ai ai nhĩ pháp không có tận lực che giấu thanh âm của mình Trong giọng nói tràn đầy tự tin Cho dù là miễn tử kim bài hình thành màn sáng Trong mắt hắn cũng chỉ đến như thế Các ngươi khả năng không biết dùng kích toái mệnh tinh đối phó hỏa luyện kim đan đến tột cùng là khái niệm gì. Nhưng chúng ta bình thường chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung loại tình huống này. Treo lên đánh ta thường xuyên nói một câu. Năm đó đại càn thánh thượng có thể lấy một địch năm đánh bại rất nhiều trí cường giả. Ngày hôm nay ta ai nhĩ pháp đối phó chỉ là một cái trần khuyên địch. Không là vấn đề cái gì ngươi nói đối phương phía sau khả năng còn có viện quân thậm chí có thể sẽ có mấy cái chí cường giả a Mấy cái trí cường giả ngươi cho rằng kích toái mệnh tinh chí cường giả đều là rau cải trắng Sao ngươi hôm nay nếu có thể lấy ra mấy cái chí cường giả đem ta ai nhĩ pháp đánh Ta làm trận liền đem một bên thiếu niên này man thần ăn hết Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 36 chương 38 ta lên ai nhĩ pháp ý nghĩ rất đơn giản Chỉ là một cách trần khuyên địch còn không được hắn để vào mắt. Đoạt xá tà thần thì thế nào hỏa luyện Kim Đan tu Vi đã chú định hắn và ai nhĩ pháp ở giữa trinh lịch. Chân chính để ai nhĩ pháp để ý. Là trần khuyên địch phía sau khả năng tồn tại thần bí tà thần tổ chức. Một cái khác phía sau màn đại ma vương cái này không thể nhịn. Nói đùa. Phóng nhãn trung nguyên. Cho tới bây giờ đều là ta ai nhĩ pháp ở sau lưng gây chuyện. Kết quả ngươi nói với ta còn có một người khác gạt ta cũng trong bóng tối gây chuyện Thậm chí còn làm đến ta trên đầu cách này cùng ở ngươi trên đầu cởi quần đánh sắm khác nhau ở chỗ nào nguyên nhân chính là như thế Ai nhĩ Pháp mới có thể tự mình dáng lâm Chính là muốn xem thần bí kia ta thần tổ chức rốt cuộc có gì bản sự Phía sau lại rốt cuộc có bao nhiêu lớn năng lực Nếu như chỉ có mấy cái tiểu lâu la mà nói Vậy liền hợp nhất chính mình dùng Nhưng là nếu như quả thật có người trong đồng đạo mà nói Vậy liền phải bàn bạc ký hơn Mà đang ở ai nhĩ pháp trong lòng vô số suy nghĩ hiện lên đồng thời Trần Khuyên Địch liền không giống nhau Ta thần ta ngươi nai nai cái chân đều nói rồi bao nhiêu lần lão tử là chính thống nhân tộc Sau lưng ta chỗ dựa ha ha ha nói ra sợ hù chết ngươi Trần Khuyên Địch ngẩng đầu lớn ngực Cười ngạo nghễ Sau lưng ta chỗ dựa chính là trước mắt đại càn thánh thượng có biết không thiên hạ để nhất nhân đánh ngươi liền cùng đánh tiểu bằng hữu một dạng, Giống như là các ngươi những cái này thiên ngoại tà thần. Năm đó đại càn thánh thượng sơ tay chém xuống. Đều không biết chém chết bao nhiêu cái càn võ ngươi không phải tà thần ai nhĩ pháp những mày. Khí tức kinh khủng lập tức lan tràn ra. Ngay cả đát hai thi hợp nhất thiếu niên man thần đều cảm thấy hô hấp một trận gấp sút Dù là hắn hiện tại có thể xưng hỏa luyện kim đan vô địch, cũng không có khả năng gánh vác được kích toái mệnh tinh a Nhĩ Pháp. Hai người cảnh giới là hoàn toàn khác biệt. Bất quá đáng tiếc đúng. Lúc này Trần Khuyên địch ở vào miễn tử kim bài hóa thân màn sáng bảo hộ phía dưới. Đối với ai Nhĩ Pháp khí tức tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Căn bản cái gì đều không cảm giác được. huống chi trần khuyên địch đối đại càn thánh thượng lòng tin rất đủ. Miễn tử kim bài phòng bảo hộ còn không có biến mất đây. ngươi còn có thể bắt ta làm sao bây giờ sợ bởi vậy hắn không chút do dự mà chắc chắn nói. Dĩ nhiên không phải không phải ta thổi Ta trần khuyên địch từ xuất đạo đến nay vẫn luôn là lấy giúp người làm niềm vui làm nhiệm vụ của mình. Thích làm việc thiện vì chức trách. Chớ nói chi là ta chính là thuần dương cung thay mặt trưởng giáo. thiên hạ chính đạo lãnh tụ một trong người giang hồ sưng bờ vai gánh đạo nghĩa thiếu hiệp trần khuyên địch ngươi nhìn ta giống như là không chuyện áp nào không làm thiên ngoại tà thần sao ngây thơ trần khuyên địch thoải âm vừa dứt ai nhĩ pháp liền không nhìn được tức giận hừ một tiếng cái này miệng quá thối chỉ thấy ai nhĩ pháp đưa tay vỗ cũng không có thiếu niên man thần trước đó thanh thế lớn như vậy nhìn qua chính là thông thường một trưởng Nhưng chính là như vậy một trường Nguyên bản ở thiếu niên man thần điên cuồng tấn công phía dưới vẫn như cũ vững như bàn thạch miễn tử kim bài vòng bảo hộ Thế mà quả thực là bị đánh ra từng vết nứt Thậm chí còn kèm theo tiếng vang lanh lành Tạc sát chuyện cho tới bây giờ Xem ra ta không thể không nói cho ngươi một cách ta ẩn tàng nhiều năm bí mật Trần khuyên địch thần sắc nghiêm lại không sai kỳ thật ta chính là thiên ngoại tà thần áo mễ ra qua nhiều năm như vậy một mực tận sức tại diệt tuyệt nhân tộc xưng bá trung nguyên hơn nữa còn rất có thành tích không tin ngươi đi trung nguyên hỏi thăm một chút ta trung nguyên để nhất sát nhân cuồng danh hào nhưng không phải tùy tiện thổi phồng lên thuận tiện nhất lên bên cạnh ngươi thiếu niên kia chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh man tộc tà thần thờ săn tên gọi tắt man thần Chính là ta tà thần nhất tộc đại địch Này liệu mặt ngoài hiền lành có thể lấn Trên thực tế lòng dạ bất chính Thời khắc đều dự định phá vỡ ta tà thần nhất tộc vĩ đại thống trị huyên để mau làm rơi hắn ai nhĩ pháp Thiếu niên man thần Nhìn xem vẻ mặt thành khẩn trần khuyên địch Thiếu niên man thần cả khuôn mặt đều bị dẫn đến đỏ mừng hết sức Ai nhĩ pháp biểu lộ cũng là lộ ra mười phần quái gì Vốn dĩ mình còn hơi nghi ngờ. Nhưng hiện tại xem ra. Chỉ là nhìn cái này vô sỉ bộ dáng, liền rất có mình lúc còn trẻ phong phạm. Cũng được. Mặc kệ là thật là giả. Đem ngươi bắt giữ lại nói ai e nhĩ pháp cười lạnh một tiếng. Cũng không đi cùng Trần Khuyên địch tranh luận. Chính là dựa vào một thân ngạnh thực lực lại lần nữa ra tay. Liên tục đập nện ở miễn tử kim bài hóa thân màn sáng. Đánh toàn bộ màn sáng lung lay sắp đổ Vết sản một đạo tiếp lấy một đạo Thấy vậy trần khuyên địch lại là ở tâm lý một trận chửi ầm lên Mẹ chứng lúc trước trước khi đi thời điểm đại càn thánh thượng còn nói cái gì có kim bài này Cam đoan mình bình an vô sự Kết quả đây tùy tiện xuất hiện một cách tà thần liền đem kim bài này đánh thành bộ dáng này Thực sự là ném ngươi thiên hạ để nhất nhân tên tuổi Lại nói ta đều mắng nhiều câu như vậy còn không ra cứu chàng vậy ta muốn ngươi còn có cái gì dùng kỳ thật a Đại càn thánh thượng miễn tử kim bài cũng không trần khuyên địch mắng như vậy không chịu nổi Trên thực tế một mai này miễn tử kim bài Hoàn toàn có thể duy trì cả ngày vòng bảo hộ Để trần khuyên địch ở trong hỏa luyện kim đan sông pha Cũng liền là chính hắn suối quẩy Gặp một cái kích toái mệnh tinh trí cường giả Mà liền ở lúc này, đột nhiên thiên địa hư không một trận rung chuyển. Nguyên bản còn tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay A nhĩ pháp bỗng nhiên dừng động tác lại. ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thủng hư không. Trực tiếp chui vào chỉ có trí cường giả mới có thể liên quan đến bên trong vận mệnh tinh không. Mà ở nơi đó, ẩm ẩm có một đạo sáng chói tinh quang từ nơi xa mà đến kích toái mệnh tinh trí cường giả ha ha ha dừng một chút. Ai nhĩ pháp không khỏi cười to Đây là một loại kỳ phùng địch thủ vui sướng Vốn dĩ khi nhìn đến trần khuyên địch đối công kích Của hắn thúc thủ vô sách Cũng không có ai ra tay giúp hắn thời điểm A nhĩ pháp trong lòng là có chút tiếc nuối Thân làm trung thổ thế giới loại thành tựu cao nhất tà thần A nhĩ pháp vẫn luôn là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng Rất hy vọng có người có thể đứng ra khiêu chiến hắn Loại khiêu chiến này không phải trên thực lực khiêu chiến Mà là tâm kế mưu đồ bên trên khiêu chiến một loại lý tưởng khiêu chiến hắn muốn thấy được Còn có một cách khác tà thần cũng sống như mình Lấy trở thành phía sau màn đại ma vương làm nhiệm vụ của mình Thậm chí ở phương diện này làm được so với chính mình còn tốt hơn Chỉ có cứ như vậy hắn mới có tiến hơn một bước động lực Cũng chỉ có dạng này hắn có thể xuất phát từ nội tâm cảm khái Ngô Đạo không cô cho nên hắn cười Quả nhiên xem ra ngươi chính là chủ sử sau màn tốt tốt tốt Muốn trở thành phía sau màn đại ma vương Nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy Trước hết để cho bản tỏa đến ước lượng một lần Ngươi rốt cuộc có gì bản sự Dám cùng bản tỏa tranh phong ầm ầm á nhĩ pháp thân hình bất động Nhưng ý niệm lại trực tiếp ở vận mệnh tinh không hiển hóa Một mảnh tinh vân giống như thư quyển trầm trầm trải rộng ra điểm điểm tinh quang đều là từng đạo từng đạo ký tự lấy tinh thần làm bút tinh quang làm mực trực tiếp vẽ ra một đầu cẩu thiên ngân hà hướng về đối diện hung hăng đánh qua ra tay trước thì chiếm được lợi thế thử xem ngươi rốt cuộc có gì bản sự sau đó làm càn tiếng long ngâm vang vọng tinh không đến gần sáng chói tinh quang hiển lộ chân thân lại là một đầu tinh phân cử long Ở thanh âm vang lên trong nháy mắt Toàn bộ cử long trở nên kim quang vạn trưởng Tôn quý vô song Hướng về phía a nhĩ pháp đánh ra một kích kia Hoàn toàn không có nửa điểm lưu tình Long trảo hướng về phía tinh vân thư quyển chính là xé ra soạn phúc a nhĩ pháp hơi ngửa đầu trực tiếp phun ra một ngụm trong lồng ngực nhiệt huyết Ta lên Một đao dây Cái này còn có cái gì để nói Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 36 chương 39 ta thế nào không biết kỳ thật đại càn thánh thượng đã sớm tới. Nhưng là vì lý do cẩn thận. Đề phòng vạn nhất. Tránh cho bị người ôm cây đời thỏ trong bóng tối mưu tính. Hắn vẫn không có chủ động hiện thân. Mà là dự định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Chờ Trần Khuyên địch chân chính lâm vào nguy hiểm sau đó mới xuất hiện. Đây cũng là hắn thân làm xuyên Việt giả tiền bối kinh nghiệm lão đạo chỗ. Không sai. Tuyệt đối không phải bởi vì hắn muốn nhìn Trần Khuyên địch bị người hành hung giấm đạp ngàn vạn không nên hiểu lầm hơn nữa sự thật chứng minh đại càn thánh thượng không có chủ động hiện thân quyết sách vẫn là rất chính xác nha. Ngươi nhìn. Cái này hai mắt khép lại mở ra. Chẳng phải câu đi ra một cái cá lớn sao. Từ không đứt ra. Đại Càn Thánh Thượng một thân kim sắc long bào. Bước cương đạp đấu. từ vô ngần hư không bên trong chậm rãi đi ra. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Lực chú ý của mọi người liền không tự chủ được đặt ở trên người hắn. Phản phất hắn mới là thiên địa trung tâm đồng giảng. Vạn vật ở trước mặt hắn đều mất đi hào quang. Một bên khác a nhĩ pháp cũng là hít ngược một hơi khí lạnh. Càn võ đại càn thánh thượng thiếu niên man thần khói mắt điên cuồng run rẩy Vị này đại thần làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này thân làm một cái lão ngoan đồng. Thiếu niên man thần tuyệt đối không có bảo thủ. Hắn thường xuyên đều sẽ dò xét ngoại giới tin tức. Cho nên đối đại càn thánh thượng. Mặc dù chưa từng gặp mặt. Nhưng hắn là tuyệt không xa lạ gì. Dù sao thiên hạ để nhất nhân tên tuổi thật sự là quá lớn. Nghĩ không biết cũng rất khó. Nhưng là thấy dược Vì sao đại càn thánh thượng sẽ đến Nam Man chẳng lẽ cũng là bị ta sống lại động tác hấp dẫn tới đừng. A thiếu niên man thần bắt đầu nghiêm túc hoài nghi mình có phải hay không phục khi còn sống không có nhìn hoàng lịch. Sớm biết liền lại lui về phía sau kéo mấy năm. Cái này cùng kế hoạch của mình cũng không đồng dạng. A. Phải biết thiếu niên man thần mới bắt đầu mưu đồ thế nhưng là rất bí ẩn. Khí vận nhân vật chính mặc dù lợi hại Nhưng ở không làm sao trước đó thực cũng liền như thế Man thần tự hỏi chuẩn bị xong áp chủ bài đối phó một cách còn không có trưởng thành nhân vật chính còn không phải dễ dàng chờ đoạt xá nhân vật chính về sau Lại che giấu hào hào tu luyện Lặng lặng chờ đợi nhất phi trùng thiên thời cơ Kết quả liệt phía bên mình còn không có thành công đây Đại thần một cách tiếp lấy một cách tới phía ngoài bốc lên Đầu tiên là kích toái mệnh tinh a e nhĩ pháp. Lại là danh xưng thiên hạ đệ nhất nhân đại càn thánh thượng. Còn cho không cho người ta đường sống a. Cái này ai mà chịu nổi a hốn đàn vốn sĩ thiếu niên man thần còn lòng tin tràn đầy. Hiện tại hắn đều không khỏi suy nghĩ cái này có phải hay không bởi vì hắn dự định đối nhân vật chính xuất thủ. Kết quả đưa tới khí vận phản phệ. Chẳng lẽ nhân vật chính liền thực không thể chạm vào ta không phục ngã mệnh do ngã bất do thiên mệnh ta do ta không do trời mà đang ở thiếu niên man thần trong lòng thiên nhân giao chiến đồng thời. Đại càn thánh thượng thì là đối với mình cách này anh Tuấn ra sân âm thầm gật đầu. Hắn tự nghĩ ra một bộ này trang bức đại pháp quả nhiên bất phàm. Chỉ cần vừa khởi động, một cách tự nhiên liền có thể hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nhìn qua tràn đầy tiêu sái lại bá khí Ngô anh Chấm thật là đẹp trai thu hồi trong lòng tạp niệm Đại càn thánh thượng nhìn về phía A nhĩ pháp phương hướng Hai mắt kim quang nhấp nháy Phản phất có thể khám phá A nhĩ pháp quanh thân mê vụ đồng dạng Không nghĩ tới thiên ngoại tà thần Qua nhiều năm như thế Kinh lịch lần trước vây quét về sau Thế mà còn sẽ có cá lọt lưới Để thánh thượng chê cười Ai nhĩ pháp mặt ngoài bình tĩnh tự nhiên, nội tâm lại là điên cuồng lớn. Vì sao Đại Càn Thánh Thượng lại đột nhiên xuất hiện cách này không đạo lý mình ở ráng lâm trước đó thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Phủ xuống địa phương lại là nam man. Trung nguyên tổ long căn bản kéo dài không đến nơi này. Đại Càn Thánh Thượng hẳn là không phát hiện được mình mới là. Trừ phi có người trong bóng tối mật báo. A nhĩ pháp hổ phu chấn động thể hồ quán đỉnh bừng tỉnh đại ngộ Hắn lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt cực nhanh liếc trần khuyên địch một cái Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại ầm ẩn có một cái suy đoán Nhưng là lại không dám khẳng định Bất quá so với suy đoán của hắn Hiện tại trọng yếu hơn chính là như thế nào từ đại càn thánh thượng trong tay trốn qua một kiếp A nhĩ pháp vẫn là rất tự biết mình dại càn thánh thượng tu vi cũng không phải hắn có thể đối phó, bằng không hắn cũng sẽ không để tầm long sĩ phá hư trung nguyên tổ long. Suy yếu hắn thực lực, phục ý niệm tới đây. A nhĩ pháp trực tiếp bảo phát ra mình khí tức. Nhất niệm phong vân, thiên tượng biến hóa, nguyên bản vạn dặm không mây sáng sủa trời cao. Tại thời khắc này mặt trời tan biến, sáng ngời ban ngày cũng hóa thành đêm tối. Thay vào đó thì là một mảnh quần tinh sáng chói yên tĩnh tinh không vận mệnh tinh không kích toái mệnh tinh võ giả. Nguyên thần ký thác hư không hóa thành mệnh vận tinh vân. Nắm giữ thiên mệnh, thủ đoạn có sáu thành đều ở trong vận mệnh tinh không. Bây giờ á nhĩ pháp toàn lực ứng phó phía dưới. Thậm chí đem trước kia không phải trí cường giả không cách nào quan chắc vận mệnh tinh không đều kéo đến chân thực thế giới bên trong mà ở ai nhĩ pháp hướng trên đỉnh đầu. Một tòa tinh vân trầm rãi trải rộng ra. Hiện ra thư quyển bộ dáng, Từng chữ phù từ đó nhảy vọt. Hóa thành từng khỏa đại tinh. Cùng sở hữu ba ngàn chính thống số lượng. rót thành một đảo sáng chói tinh quang từ trên trời giáng xuống. Hướng thẳng đến đại càn thánh thượng phương hướng rơi đập. Nhìn như bất quá một đạo bé nhỏ tinh quang Trên thực tế lại là a nhĩ pháp vận chuyển tinh thần cử lực biến thành đạo này tinh quang Hắn trọng lượng liền có thể so với chân thật 3.000 đại tinh Nếu là rơi vào đại địa Có thể đủ đem cả vùng đều đánh xuyên qua Đưa tới phá vư đâu chỉ vạn dặm, Đây cũng là trí cường giả phần lớn tình huống đều không ra tay nguyên nhân Thực lực quá mạnh Chớ có biện pháp Rộng lớn tinh quang từ trên trời ráng xuống Đại càn thánh thượng cũng là không hề yếu Vận mệnh tinh không rung động Một tòa so nhĩ pháp phải lớn ra dòng giã gấp đôi tinh vân cuốn tới Hiện ra cửa chào kim long chi thế Hướng về phía rủ xuống tinh quang chính là lật tay nâng lên một chút Phải biết đây chính là ba ngàn tinh thần vĩ lực quả thực là được hắn chống đỡ lên mẹ chứng bên trên một một màn này có thể xưng thần thoại đồng dạng cảnh tượng Kiến thức sống thiếu niên man thần coi như trầm tính Dù sao hắn đã từng cũng có phần thực lực này Nhưng là chưa từng thấy Trần Khuyên địch liền không nhìn được thấp giọng thầm mắng Mẹ nó So sánh dưới hỏa luyện kim đan tính là gì hợp lấy mình là đang luyện võ Những người này tất cả đều ở tu tiên a Ta thực xanh báo cáo hai người này bật hắt mà đổi thành một bên Ai nhĩ pháp cũng là khói miệng co giật Vừa mới một chiêu kia hắn cũng là toàn lực ứng phó. Kết quả vẫn là bị Đại Càn Thánh Thượng dễ dàng ngăn lại. Thấy một màn như vậy a Nhĩ Pháp liền hiểu. Cùng lúc đó, Đại Càn Thánh Thượng trong lòng cũng là âm thầm tính toán. Kỳ thật giảng đạo lý. Hắn lần này cũng không muốn tới làm rơi a Nhĩ Pháp. Mặc dù đối với đối phương là thiên ngoại tà thần. Nhưng là người ta trong khoảng thời gian này một mực nơm nước nghiệp nghiệp. Nghĩ biện pháp phá hư trung nguyên tổ long Tốt trợ giúp mình thoát ly gông cùng xiềng xích Nhiều chuyên nghiệp a huống chi thời đại này Muốn tìm một cách như vậy người tốt thật sự là không dễ dàng Nhưng là thân làm đại càn thánh thượng Tự mình xuất thủ liền cách tà thần đều không ngăn lại Không thể nghi ngờ rất ảnh hưởng mình vĩ quan chính hình tượng Ngô ăn Đại càn thánh thượng không hổ là đại càn thánh thượng con ngươi đảo một vòng, lập tức nghĩ ra một đầu diệu kế thiên ngoại tà thần người người đến mà chu diệt nhận lấy cái chết đại tàn thánh thượng một trường vỗ ra, mệnh vận tinh vân hóa thành cử long cũng là hướng về ai nhĩ pháp thư quyển tinh vân trùng sát đi, thấy vậy ai nhĩ pháp cắn chặt hàm răng, đã chuẩn bị bắt đầu liều mạng, nhưng Mà đúng vào lúc này ăn nguyên bản khí thế bừng bừng đại càn thánh thượng biến sắc vận mệnh tinh không bên trong cử long cũng là một cái phản người. Phản phất bị cái gì vô hình đồ vật va vào một phát sáng vẻ. Trong lúc mơ hồ. To lớn tinh không cử long trên người. Thế mà toát ra hai đoàn thuộc về thiên ngoại tà thần tà khí. Lộ ra rất là vượt dị. Người lại còn có giúp đỡ đại càn thánh thượng sắc mặt nóng này mang theo vài phần lửa giận. Lửa giận bên trong còn mang theo vài phần ngưng trọng. Không nghĩ tới thiên ngoại tà thần chết cũng không hàng. Không chỉ một vị trí cường giả khá lắm bất quá như vậy thì muốn vây khốn ta. Hơi bị quá mức ngây thơ phá một bên gầm thép. Đại Càn Thánh Thượng một bên liếc qua A Nhĩ Pháp. Cái này tà thần chuyện ra sao A không thấy được ta bị người chặn lại sao. ngươi còn không mau chạy hốn chứng thiên ngoại tà thần. Đừng mơ tưởng chạy trốn A Nhĩ Pháp. Đồng đảng của ta thiên ngoại tà thần chí cường giả còn có hai chuyện ra sao a ta không biết a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 36 chương 40 quả nhiên có âm mưu ai nhĩ pháp cảm thấy đây quả thực là một cái cơ hội ngàn năm một thủ ngô đây vô sỉ tà thần không nghĩ tới thế mà ở thời khắc mấu chốt đi ra ngăn cản chấm. Muốn để đồng bào của các ngươi đào tẩu sao ngây thơ hôm nay chấm cho dù là để cái kia tà thần chạy. Ta cũng muốn đem toàn bộ các ngươi cầm xuống mặc dù không biết chuyện ra sao. Nhưng nhìn Đại Càn Thánh Thượng giống như rất cực khổ bộ dáng Hơn nữa bên trong vận mệnh tinh không thuộc về Đại Càn Thánh Thượng bộ phận kia tinh vân. Cũng vẫn còn đang không ngừng toát ra tà khí. Suy nghĩ kỹ một chút. Chẳng lẽ đây chính là cái kia thần bí tà thần tổ chức thân làm một cách hợp cách phía sau màn Đại Ma Vương. Ai nhĩ pháp suy bụng ta ra bụng người. Trong lòng lập tức nghĩ ra vô số điên cuồng tà áp kế hoạch. Căn cứ hắn kinh nghiệm phong phú. Dùng vạn năng thuyết âm mưu tùy tiện một đoán. liền biết cách này phía sau khẳng định có âm mưu nhưng vấn đề là rốt cuộc có gì âm mưu. Ta hiểu được ai nhĩ pháp lên tiếng kinh hô mình bị người lợi dụng chuyện này từ đầu tới đuôi đều là một cái đáng sợ kế hoạch cách kia trẻ tuổi đoạt xá tà thần áo mễ ra chính là mồi nhử. Đem chính mình hấp dẫn tới mồi nhử. Nhưng trên thực tế mình cũng là một cách mồi nhử là cái kia tổ chức thần bí dùng để hấp dẫn Đại Càn Thánh Thượng mồi nhử thậm chí tung tích của mình khả năng đều là bọn họ tiết lộ cho Đại Càn Thánh Thượng. Chính là vì để cho mình cùng Đại Càn Thánh Thượng đụng tới. Một phương diện mượn nhờ Đại Càn Thánh Thượng đưa cho chính mình một hạ mã uy. Một phương diện khác đồng thời cũng là. Phục sát thật là lớn khí phách cái kia tổ chức thần bí xem ra là dự định phục sát đại càn thánh thượng a bọn họ thậm chí bắt lấy tâm lý của mình. Phải biết hiện tại đại càn thánh thượng thế nhưng là bị người cuốn lấy. Thân làm một cái thiên ngoại tà thần. Lúc này nếu như chính mình không bỏ đá xuống giếng Đó nhất định chính là ném trùng tộc mặt. Đây chính là rõ mưu đối phương chắc chắn mình nhất định sẽ ra tay hứa ai nhĩ pháp nhìn xem chính ở chỗ này vẻ mặt tức giận đại càn thánh thượng. Không chỉ có cười lạnh một tiếng. Thật sự là quá mức xem nhẹ ta. Cho rằng bộ dạng này liền có thể để cho ta ngoan ngoãn nghe các ngươi bài bố sao lúc này nếu là ta quyết đoán rời đi. Các ngươi không chỉ có mưu tính thất bại. Còn muốn bị đại càn thánh thượng trả thù. Đến lúc đó chính là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo thậm chí phen này xuống tới. Ai nhĩ pháp đối với cái kia cái gọi là thần bí tà thần tổ chức. Kỳ thật trong lòng cũng có chút số. Có lẽ đối phương cảm thấy mình vẫn như cũ mười phần bí ẩn. Nhưng có lúc cái này ngược lại sẽ trở thành sơ hở kỳ thật tử tế quan sát bây giờ đại càn thánh thượng tình cảnh liền sẽ phát hiện. Cũng không có cường giả xuất thủ. Nhưng Đại Càn Thánh Thượng Mệnh Vận Tinh Vân lại không hiểu ra sao toát ra tà khí. Loại này dựa gì khó lường thủ đoạn. Người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi. Nhưng ai nhĩ pháp hết lần này tới lần khác đối với cái này có hiểu biết. nguyên rủa tà thần cùng mình cách này đoạt xá tà thần một dạng. Thuộc về tà thần bên trong hy hữu loại. Đặc điểm chính là loại này khó lòng phòng bị. Thuộc khó lường rùa thủ đoạn ở tà thần nhất tục bên trong. Nguyện rùa tà thần cũng là uy danh hiển hách loại hình. Trên thực tế a nhĩ pháp thủ hạ thì có một vị hỏa luyện kim đan cảnh giới nguyên rùa tà thần. Cứ việc chỉ có hỏa luyện kim đan tu vi. Nhưng ai nhĩ pháp cơ hồ là lấy bình đẳng thái độ mà đối đãi vị kia nguyên rùa tà thần. Đây là xây dựng ở hắn thực lực bên trên tôn trọng. Lúc trước a nhĩ Pháp sơ lâm trung thổ đại thế giới thời điểm. Cần một cái thân phận thích hợp để che giấu mình thiên ngoại tà thần tà khí. Hắn chọn chúng một vị kích toái mệnh tinh trí cường giả. Thực lực đối phương không yếu. Rất khó đối phó. Nhưng chính là như vậy một vị trí cường giả. Thế mà mạnh mẽ bị nguyền rùa thành tàn tật. Mặc dù không rủa chết, nhưng nguyền rùa tà thần sự đáng sợ bởi vậy có thể thấy được. Ai nhĩ pháp cũng nhờ vào đó ở trung thổ đứng vững bước chân. Hơn nữa chớ quên. Làm đến bước này nguyện rùa tà thần nhưng chỉ có hỏa luyện kim đan đỉnh phong. Nếu là một vị kích toái mệnh tinh nguyện rùa tà thần. Hắn uy hiếp chỉ sợ còn phải lại đi lên tăng lên mấy cái cấp độ. Nếu không cũng không có khả năng có lực lượng đối phó đại càn thánh thượng vị này thiên hạ đệ nhất nhân. Nói cách khác. Kỳ thật bọn họ vẫn có phần thắng ý niệm tới đây. A nhĩ pháp lập tức hổ khu chấn đồng hai vị hương để đừng hốt hoảng ngăn chặn càn võ ta. A nhĩ pháp giúp các ngươi đã tới một bên nói. Ai nhĩ pháp liền một bên hướng về đại càn thánh thượng giết tới đây đại càn thánh thượng. Vị này thiên ngoại tà thần làm thứ gì à? thua thiệt bản thân sùng ra lỗ lỗ còn có áo mễ ra tà thần chi khí đặc biệt ngụy trang thành bị người ngăn trở cản dáng vẻ. Còn dùng ngôn ngữ ám chỉ. Cho ngươi cơ hội chạy trốn. Ngươi như vậy không chân quý sao chẳng lẽ không nhìn ra chấm đang cố ý thả ngươi một con đường sống sao đối mặt thấy chết không sờn e nhĩ pháp. Ngay cả một mực tự hỏi thông minh hơn người đại càn thánh thượng đều hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ đối phương chán sống muốn tìm cách chết. Không đúng đại càn thánh thượng cũng không phải trần khuyên địch loại thanh niên. Hắn lúc trước xuyên qua tới thế nhưng là xuất thân đại càn hoàng thất. trận đấu tâm cơ hắn cũng là có. Gặp được loại này không cách nào giải thích vấn đề. Hắn phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải vận khí thật tốt, mà là địch nhân nhất định là trong bóng tối tính toán mình chấm sùng phản năng thuyết âm mưu một đoán. Liền biết trong này khẳng định có âm mưu vấn đề là cái gì âm mưu. Tây Trầm Tư chỉ chốc lát sau đại càn thánh thượng bỗng nhiên hít ngược một hơi khí lạnh. Thì ra là thế đây là một cách phục sát mình âm mưu kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một phen liền sẽ phát hiện. Vì sao ai nhĩ pháp lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này nếu như đồng dạng là kích toái mệnh tinh còn chưa tính. Vốn lấy ai nhĩ pháp thực lực. Đối phó còn chỉ có hỏa luyện kim đan trần khuyên địch. Rõ ràng rất không có khả năng. Kể từ đó, đối phương làm như thế. Chỉ sợ sẽ là vì làm mồi dụ mai phục mình có lẽ hiện tại bốn phía đã che kín thiên la địa võng thật là lớn khí phách không nghĩ tới tại chính mình lấy một địch năm. Đánh bại rất nhiều trí cường giả về sau. Lập xuống uy thế cỡ này. Lại còn có người dám trong bóng tối âm mưu phục sát mình. Nên nói không hổ là thiên ngoại tà thần sao. Mặc dù là địch nhân. Nhưng đại càn thánh thượng vẫn là đối bố trí xuống cái này thiên la địa võng nhân sinh ra một tia kính ý. Bất quá. Chờ chờ. Thiên ngoại tà thần lấy chính mình biết. Tà thần nhất tộc phần lớn đều là hiếp yếu sợ mạnh. Mượn gió bẻ măng. Vô sỉ cực kỳ ra hỏa. Chủng tộc như vậy thực sự sẽ ra một cái có khí phách như thế nhân vật sao có phải hay không là mình suy nghĩ nhiều quá ngô ăn. Đại Càn Thánh Thượng có chút do dự Không thể đơn giản như vậy liền kết luận Có lẽ chỉ là ta não bộ quá độ Căn bản không có nhiều như vậy lòe loẹ loẹt âm mưu Những khả năng khác tính cũng không phải là không có Ngay tại Đại Càn Thánh Thượng nghĩ như vậy thời điểm Hướng về mình xông tới ai nhĩ pháp đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ Càn võ hôm nay là tử kỳ của ngươi có ta rất nhiều hương để ở đây Ngươi nhất định phải chết không nghĩ tới a đây thật ra là các hương để của ta đem ngươi hấp dẫn đến nơi đây. Sau đó phục sát ngươi âm mưu lúc này có hai vị kích toái mệnh tinh nguyện rùa tà thần hướng về ngươi. Lại có ta xuất thủ cùng ngươi dây dưa Ngày này sang năm liền là ngày rỗ của ngươi bản thần đến lúc đó tự mình đi một phần bên trên vì ngươi dân hương đại càn thánh thượng. Đậu xanh rau mã nguyên lai thật sự có mai phục ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 36 chương 41 man thần không chống nổi thế cuộc hiện tại phi thường nguy cấp mẹ nó không nghĩ tới lần trước lập uy giống như không lập đủ. Đám này thiên ngoại tà thần phản thiên, lại dám phục kích mình đại càn thánh thượng mặt ngoài vững như bàn thạch. Trên thực tế hoàng đến một nhóm, hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình, lấy hắn thực lực. Đối phó một cái kích toái mệnh tinh trí cường giả đó là dễ như trở bàn tay Đối phó hai cái cũng dư xài Nhưng là đối phó ba cái cũng có chút cố hết sức Trọng yếu hơn chính là Cái này sẽ là một cái hỏng bắt đầu Phải biết hắn lúc trước mượn tần thì lạc thủy chi chiến Một hơi đánh bại tiên cung Bắc Nhung Phật Môn Ta Thần Minh Giáo Năm nhà thế lực trí cường giả Lập xuống uy danh hiền hách Nhờ vậy mới không có người dám tiếp tục vây công hắn Nhưng bây giờ Người khác nhìn thấy lại có người thiết kế phục sát hắn Mọi người liền sẽ nghĩ như vậy Giống như đại càn thánh thượng cũng không phải rất mạnh nha Mặc dù đơn đấu đánh không lại Nhưng chúng ta có thể quần ở a. Vừa vặn còn có người dẫn đầu Anh cứ làm như thế a Người dẫn đầu tác dụng là to lớn Đại Càn Thánh Thượng còn không rõ ràng lắm các đại tôn phái những cái này Chí cường giả sao. Mỗi một cách đều là thành tinh lão hồ ly. Đã muốn vây công hắn. Lại lo lắng bị mình làm trọng thương. Cứ để người nhặt tiện nghi, sợ hãi súng bắn chim đầu đàn cho nên mới không xuất thủ. Nhưng là nếu có những người khác làm cái này người dẫn đầu. Thậm chí còn làm ra chút thành tích. Vậy bọn hắn là tuyệt đối sẽ không để ý bỏ đá xuống giếng. Thậm chí khi bọn hắn biết rõ cái này người dẫn đầu là ba cái thiên ngoại tà thần thời điểm Sợ rằng sẽ càng thêm vui vẻ đến vây công mình Đợi xử lý mình sau đó mới liên thủ tiêu diệt thiên ngoại tà thần Đồng thời chiêu cáo thiên hạ Anh Dũng không sợ đại càn thánh thượng hy sinh ở cùng tà thần chiến đấu tuyến đầu Đau nhức tai ai tai khóc xong sau mọi người sẽ cùng nhau ghét bạn đi mình mộ phần đến một đợt nhảy đít cô hỗn đàn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh đại càn thánh thượng trong mắt lói lên một tia vẻ lạnh lùng. Lần này thiên ngoại tà thần phục sát mình. Vậy không có chuyện gì để nói. Nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn hung hăng đánh lại để người trong thiên hạ biết rõ. Hắn võ càn võ vẫn là cái kia thiên hạ đệ nhất. Vây công hắn chính là bị hắn một hơi toàn bộ đánh tan nhưng là không thể lo lắng mình nhất định phải vững vàng cái này tà thần trí cường giả lớn lối như thế tới cùng mình quyết đấu Vậy tất nhiên là có mưu đồ Rất có thể là dự định ngăn chặn mình sau đó chờ những người khác đánh lén a quá ngây thơ rồi ngươi cho rằng chấm sẽ dễ dàng như vậy liền bị lửa sao đại càn thánh thượng cười lạnh một tiếng Chợt cổ động khí cùng ai nhĩ pháp kích chiến đấu Bất quá vì dự phòng trong bóng tối mai phục tà thần đánh lén. Hắn cố ý thu liếm lực đảo. Chính là vì chờ cái kia ẩn tàng âm thầm tà thần đi ra. Sau đó lại toàn lực bộc phát cho bọn hắn đến chiêu hung áp. Mà đổi thành một bên. Ai nhĩ pháp trong lòng cũng là tràn đầy tâm tình kích động ngoan ngoãn ta thế mà không có bị đại càn thánh thượng một bàn tay đánh thổ huyết mà chạy điều này nói rõ cái gì nhất định là cái kia tổ chức thần bí hai cái nguyền rùa ta thần xuất thủ nếu không chẳng lẽ còn có thể là đại càn thánh thượng cố ý tha ta một mạng. Làm sao có thể ai nhĩ pháp cười lớn nói. Ha ha ha càn võ ngươi không nghĩ tới mình sẽ có ngày hôm nay à. Lần này ngươi ít sẽ bị chúng ta trọng thương. Mà lần này phục sát về sau. Coi như ngươi không chết. Cũng tất nhiên sẽ bị thiên hạ trí cường giả để mắt tới. Đại Càn. Còn có ngươi. Đều không sống yên lành được Đại Càn Thánh Thượng nghĩ tới sự tình hắn. ai nghĩ pháp tự nhiên cũng nghĩ đến. Cho nên hắn mới càng thêm kích động tốt lắm. Như xem ra ngươi thần bí tà thần tổ chức đúng là rất có nghề. Cùng mình cái này phía sau màn Đại Ma Vương lý niệm có chút tương tự. Chỉ là đơn giản mồi nhử kế sách liền dẫn đồng thiên hạ đại thế Để đại càn thánh thượng trước sau đều khó khăn Hơn nữa một vòng tiếp một vòng Để cho người ta không thể nào nghi vấn Thật sự là kế sách hay ý niệm tới đây a nhĩ Pháp không chỉ có đối muốn ra cách này hoàn mỹ Kế hoạch người sinh ra thêm vài phần kính nể tâm tình Nên nói như thế nào đây Quả thực giống như là một chính mình khác ở bày mưu tính kế một dạng kế sách có thể nói rất được ta tâm. Nếu là có thể gặp mặt nói chuyện. Mình và đối phương tất nhiên có thể trở thành hảo hữu chí sao nghĩ đến cao hứng chỗ. Ai nhĩ pháp trong lúc xuất thủ cũng càng thêm ác liệt. Hắn tin tưởng theo thời gian trôi qua. Đại càng thánh thượng tất nhiên sẽ bị nguyền rủa ăn mòn. Thực lực tiến một bước hạ xuống. Nếu là kế hoạch thuận lợi. Nói không chừng ngày hôm nay, vị này thiên hạ đệ nhất nhân liền muốn vẫn lạc tại hắn A Nhĩ Pháp trong tay giết cuộc đại càn thánh thượng thần sắc nghiêm lại tiếp tục như vậy không được phải nghĩ biện pháp phá giải cách này tình thế nguy hiểm mới là mà đang ở song phương đấu trí đấu dũng khó phân cao thấp thời điểm. Trần khuyên địch đi ra, miễn tử kim bài hóa thân quang cháo vốn liền bị A Nhĩ Pháp mấy lần mãnh kích sao không chịu nổi gánh nặng. Giữ vững được một lát sau tự nhiên là bể nát Quét sạch màn chân trước vừa mới nát Cậu tặc để mạng lại thiếu niên man thần chân sau liền giết tới đây Trần khuyên Địch khóe mặt sật một cái Trực tiếp theo tâm ý nguyện Không nói hai lời liền móc ra xích tiêu kiếm Hướng về đại càn thánh thượng cùng a nhĩ pháp phương hướng chạy trốn Không có cách nào Chỉ có giao thủ qua mới biết được thiếu niên man thần thực lực sốt cuộc có bao nhiêu mạnh Mặc dù so với bất quá trí cường giả Nhưng chỉ sợ đã vượt qua đại đạo huyền quang 30 vạn dặm võ giả Không thể không thừa nhận từ thời đại viến cổ sống sót lão già Nhìn qua không có gì bản sự Áp chủ bài vẫn là rất mãnh liệt Bất quá chân chính để Trần Khuyên địch chửi mẹ chính là đại càn thánh thượng bên này Lão ca lão ca ngươi đang làm cái gì a? ăn đại càn thánh thượng kinh ngạc Nhìn về phía Trần Khuyên địch phương hướng lộ ra khác tiểu tử này là thực không sợ chết a mình và tà thần trí cường giả giao chiến hắn cũng dám nhúc tay hắn chỉ sợ còn không biết đây thật ra là nhằm vào hắn bấy giờ a một khối nhỏ này phía sau thế nhưng là đầy trời sát cơ a đường đại càn thánh thượng ở trong lòng lắc đầu thanh niên vẫn là quá đơn thuần a ý niệm tới đây đại càn thánh thượng lập tức phân ra một sởi khí dự định bảo vệ một chút trần khuyên địch miễn cho hắn bị mình và A nhĩ pháp tầm đó sao chiến dư ba cho trọng thương chỉ là như vậy vừa đến mình sợ là phải phòng bị ai nhĩ pháp ra tay với hắn hai giây tác chiến thế cuộc có chút không ổn a một bên khác ăn ai nhĩ pháp tự nhiên chú ý tới trần khuyên địch cùng đại càn thánh thượng một dạng hắn cũng lộ ra một tia khác Vì này tà thần rất có dũng khí nha Không chỉ có sung làm mồi nhử nhân vật Cấu trúc trận này phục sát kế hoạch Bây giờ còn đặc biệt tới Chẳng lẽ là dự định muốn giúp ta một chút sức lực Nhưng là hắn chút tu Vi ấy A ai nhĩ pháp hổ khu chấn đồng thủ đồng bị đồng a sao có thể lấy tu Vi nhìn tà thần đây Nói không chừng cái này tà thần chính là trận này phục sát bên trong đánh bất ngờ Bình định càn khôn trọng yếu vai diễn đây cũng được Mình liền thoáng phế điểm kinh lực. Đem hắn hộ tống đến trong chiến trường đến tốt rồi. Miễn cho hắn bị đánh chết. Ý niệm tới đây, a nhĩ pháp cũng phân là ra một sởi khí, hướng về trần khuyên địch chạy như bay. Ngay sau đó, đại càn thánh thượng cùng a nhĩ pháp cương khí liền cùng lúc rơi vào trần khuyên địch trên thân. Đem hắn một mực bảo vệ. Mà bay mau giết đến thiếu niên man thần thì là một khỏa đầu sắt hung hăng đụng vào hai người cương khí phía trên. Tại chỗ chính là kêu thảm một tiếng. Đụng cách đầu rơi máu chảy. Sau đó bay ngược trở về. Đại càn thánh thượng. ai nhĩ pháp. Man thần. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 36 chương 42 quả thực là cơ hội tốt ngàn năm một thủ man thần hiện tại sắp dần điên lên. nhớ năm đó hắn tung hoàng thiên hạ thời điểm hỏa luyện kim đan đó đều là một đao một cái xếp lên gọi là một cái thoải mái đầm đìa gọi là một cái thư giãn thích ý kết quả hiện tại liệt thực sự là hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt long du nước cạn bị tôm trêu xếp một cách trần khuyên địch làm sao khó khăn như vậy đây không đạo lý a từ dưới đất hôi lưu lưu đứng lên thiếu niên man thần bưng bít lấy đầu của mình Huyết dịch chảy đến trong mắt. Đem hắn một đôi mắt đều nhiễm đỏ. Có thể nói lệ khí mười phần. Nhưng là không biết vì sao. Nhìn xem thân ảnh của hắn. Lại luôn có thể nhìn ra một cỗ khuyên hướng hổ sơn hành bi tráng khí thí. Nai Nai ta liền không tin vào ma dụng ngày hôm nay lão tử nhất định phải làm thịt ngươi ầm ầm thiếu niên man thần vừa dứt lời. Toàn thân cao thấp khí huyết cùng cương khí liền bắt đầu cháy rừng rực. thiện áp hai thi hợp nhất trạng thái vốn dĩ cũng không có biện pháp duy trì bao lâu, nhiều nhất bất quá nửa canh giờ. Nhưng là bây giờ Thiếu Niên Man Thần trực tiếp đem nửa canh giờ trên phạm vi lớn áp xúc, đổi lấy lực lượng mạnh hơn. Xoa giống như pha lê phá toái nhẹ vang lên tiếng ở trong thiên địa vang lên. Trong chớp nhoáng này, Thiếu Niên Man Thần khí huyết trên người giống như huy hoàng liệt hỏa, bốc thẳng lên. Đầu đội trời nước ra. Mặc dù không có vận mệnh tinh không hiển hóa. Nhưng là kinh khủng khí huyết chi lực lại là để ai nhĩ pháp đều vì thế mà choáng váng. Rất mạnh mặc dù vẫn như cũ so ra kém kích toái mệnh tinh trí cường giả. Nhưng ở trong hỏa luyện kim đan tuyệt đối tìm không thấy địch thủ. Liền xem như cầm trong tay thượng phẩm đạo binh thánh địa trưởng giáo. Đối mặt cái trạng thái này thiếu niên man thần đều không nhất định có thể sống được xuống tới. Bất quá xem như đại giới. Thiếu niên man thần biết mình thời gian không nhiều lắm. Chỉ sợ chỉ có một đòn lực lượng. Đủ giết thiếu niên man thần hai mắt đỏ như máu. Lần thứ hai hướng về trần khuyên địch xếp tới cái này đã nhanh thành chấp niệm tưởng tượng lúc trước. Hắn liền không có ở khuyên địch trên thân chiếm qua tiện nghi. Cơ hồ đều không ngoại lệ toàn bộ đều là ăn thiệt thòi Thật vất vả có xoay người làm chủ nhân cơ hội. Kết quả bởi vì đủ loại ngoài ý muốn. Thế mà còn là được hắn đè lên đánh. Hiện tại dù sao mình cũng đã ngày giờ không nhiều. Không làm thịt chính hắn tâm niệm không thông đạt mà so với điên cuồng thiếu niên man thần. Trần Khuyên địch tâm tình liền tương đối không xong. Nhưng nói thật. Thiếu niên man thần biệt khuất. Hắn Trần Khuyên địch cũng biệt khuất a. Trước sau hai khối miễn tử kim bài đều bị bức dùng xong. Còn bị đuổi được tới chạy trốn. Bây giờ đối phương lại cùng như là phát điên muốn tới giết mình. Ta tìm ai gây ai chẳng phải phá hủy ngươi một lần phục sinh cơ hội sao. Ta xem ngươi bây giờ sinh long hoạt hổ rất tinh thần nha nai nai. Trần khuyên Địch là càng nghĩ càng giận. Càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất. Chỉ cảm thấy một cố hỏa ở trong lòng cháy hừng hực. Nhìn xem liều chết xung phong thiếu niên man thần. Hắn rốt cuộc nhìn không được. Lão hổ không phát uy thực đem lão tử làm con mèo bệnh hay sao không cho ngươi tới chút lợi hại. Ngươi cũng không biết ta vạn thọ cung chủ bản sự ý niệm tới đây. Trần Khuyên Địch lập tức sồn khí đan điền. Trong tiếng hít thở. Trong lúc nhất thời. Thanh như lôi trấn. Kéo dài không dứt. Nhưng cẩn thận nghe tới bất quá hai tiếng vang vang hữu lực gầm thét cứu ta kết quả cái này cuốn họng vô lên Còn đang vì đối phương cử động cảm thấy không rõ ràng cho lắm Rằng co lẫn nhau Đại Càn Thánh Thượng cùng E Nhĩ Pháp lại là đồng thời chuyển di ánh mắt Đối Đại Càn Thánh Thượng mà nói Trần khuyên địch thế nhưng là mình khó được đồng hương Tất cả mọi người là xuyên Việt giả Hắn võ càn võ lại là một cái người phúc hậu Tự nhiên không thể không cứu Mà đối E Nhĩ Pháp mà nói Trần Khuyên Địch thế nhưng là cái kia tổ chức thần bí bên trong kinh anh tà thần một trong. Nói không chừng có thể thay đổi chiến cuộc. Hư khục thế là hai người lại lần nữa ra tay hai vị kích toái mệnh tinh võ giả phản phất tâm hữu linh tây đồng giảng. Trong nháy mắt liền đi tới Trần Khuyên Địch một bên. Hướng về phía cuồng nộ mà đến man thần từ trên xuống dưới chính là đập một cái. Ba đát thiếu niên thần lần thứ hai ngửa đầu thổ huyết kinh mạch toàn thân vỡ vụn đầu hướng đất ngồi xuống lại. Giờ khắc này. Man thần hai mắt trởn lên. Hai khỏa ánh mắt phản phất muốn nhảy ra đồng dạng. Lửa giận quả thực muốn đốt xuyên chân trời. Nhưng lại hấu tâm vô lực. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng. Mẹ chứng. Toàn thế giới đều đang nhằm vào lão tử. Không cùng các ngươi đám này đầu óc có hố bệnh tâm thần chơi. Cáo từ nơi gơ, e, o, đầu, man thần lập tức liền không một tiếng động. Giảng đạo lý. Một màn này liền trần khuyên địch chính mình cũng thấy choáng Hắn vừa rồi mặc dù là kêu lớn cứu mạng. Nhưng trên thực tế cũng không có thực trông cậy vào đại càn thánh thượng tới ra tay cứu hắn. Chỉ là nghĩ đánh trước đó hô một câu thêm can đảm một chút đồng thời giỏ một chút man thần mà thôi. Kỳ thật hắn đều đã làm xong thiêu đốt tinh huyết chuẩn bị. Muốn cùng thiếu niên man thần đánh nhau chết sống. Không phải liền là liều mạng sao. Hắn Trần Khuyên Địch cũng không phải không liều qua Húng hồ ở Trung Nguyên dốc sức làm lâu như vậy. Mưa gió đều đi tới. Trần Khuyên Địch vẫn là đương nhiên sẽ không quên mọi thứ đều phải dựa vào chính mình chân lý. Đối với Đại Càn Thánh Thượng. Hắn sẽ dựa vào. Nhưng thực đến sống chết trước mắt. Hắn tín nhiệm nhất vĩnh viễn là mình một đôi thiết quyền. Hơn nữa hắn mặc dù để đô thiên tỏa hóa thân thái dương kim thuyền đem lạc tương tư đưa đi. Nhưng xích tiêu kiếm còn ở trên tay hắn. Thực sự không được còn có thể mượn nhờ thuần dương cung lực lượng. Nếu đánh thật mà nói. Mặc dù có chút giữ nhiều lành ít. Nhưng Trần Khuyên Địch cũng không phải là không có sống sót nắm chắc. Nguyên nhân chính là như thế. Khi nhìn đến đại càn thánh thượng cùng a nhĩ pháp đồng thời xuất thủ. Tại chỗ đem thiếu niên man thần đánh cái bán thân bất toại tràng cảnh về sau. Liên trần khuyên địch mình đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Ca, múa, nhạc, nguyên lai ta nhân duyên tốt như vậy sao? Hát bạch hai đạo đều xài được chẳng lẽ ta mở vai gánh đạo nghĩa? Thiếu hiệp trần khuyên địch danh hào. Không chỉ có là trung nguyên. liền tà thần một bên kia đều chuyển xa nhưng mà bị mình nhân xuyên cho chấn kinh đến đồng thời. Trần Khuyên Địch cũng ẩm ẩm hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía man thần rơi xuống phương hướng. Tên kia có thể thảm. Đầu chạm đất. Cùng một ngã lộn nhào một dạng. Nhưng là nói thật. Đối phương cũng là xuyên Việt giả. Thực dễ dàng như vậy liền chết hơn nữa đối phương thế nhưng là từ thời đại viễn cổ một mực sống tới ngày nay. đạo tâm kiên định. thực sự sẽ không hiểu ra sao liền cùng giống như nổi điên đến cùng mình liều mạng hơn nữa có thể sống lâu như thế bảo toàn tánh mạng bản sự hẳn rất mạnh a dễ dàng như vậy đã bị đánh chết rồi luôn cảm thấy tên có chút không phù hợp thực tế a trần khuyên địch biểu thì hoài nghi ta dùng vạn năng thuyết âm mưu một đoán liền cảm thấy cách này phía sau khẳng định có âm mưu mà đổi thành một bên Xuất thủ sau Đại Càn Thánh Thượng cùng A Nhĩ Pháp lần thứ hai đưa mắt nhìn nhau Xác định đối phương đang bảo hộ Trần Khuyên Địch về sau Trong lòng đều là rất là chấn kinh Hai người đều không nghĩ đến đối phương xuất thủ mục đích thế mà không phải đối phó Trần Khuyên Địch Mà là cũng giống như mình bảo hộ đối phương Không nên A hai người một bên rằng co, một bên trong lòng hiện lên vô số khả năng Đại Càn Thánh Thượng Vì sao cái này thiên ngoại tà thần sẽ bảo hộ khuyên địch không đạo lý A? Chẳng lẽ là ta trước đó cho hắn chế tạo giả tà thần thân phận còn không có bại lộ ai nhĩ pháp? Vì sao càn võ sẽ bảo hộ áo mễ ra không đạo lý A? Chẳng lẽ là áo mễ ra đoạt xá trần khuyên địch? Ngụy Trang thành nhân loại sự tình còn không có bại lộ hai người đồng thời mừng rỡ trong lòng trời cũng giúp ta đây quả thực là nhờ vào đó đánh vào tà thần nhân tộc nội bộ cơ hội thật tốt a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 36 chương 43 luôn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng đại càn thánh thượng cùng a nhĩ pháp lúc này chính diện đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù mặt ngoài vững như bàn thạch nhưng trên thực tế hai người trong nội tâm đều là trước đó chưa từng có kích động. Đối đại càn thánh thượng mà nói. Thiên ngoại tà thần ẩm nút trung nguyên. Thật sự là họ lớn trong lòng. Thậm chí uy hiếp độ còn muốn vượt qua mặt khác võ đạo thánh địa. Nhưng hết lần này tới lần khác những cái này tà thần một cái so với một cái biết xấu. Khiến cho đại càn thánh thượng muốn tóm lấy đối phương chân ngựa đều không được. Một lần để cho hắn mười phần đau đầu. Nhưng là bây giờ không đồng giảng nếu như Trần Khuyên Địch giả tà thần thân phận còn không có bại lộ mà nói. Vậy đại càn thánh thượng liền có thể mượn nhờ Trần Khuyên Địch thân phận. Lấn vào tà thần bên trong giành tình báo. Biết được những cái này tà thần chủ sở bí mật cùng tà ác kế hoạch. Thậm chí có thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Trừ tận gốc hậu hoạn. Há không phải tốt thay Đại Càn Thánh thượng càng nghĩ càng vui vẻ, khóe miệng không khỏi phát hỏa lên một tia thần bí ý cười. Mà đổi thành một bên. A Nhĩ Pháp cũng nghĩ như vậy, đối A Nhĩ Pháp mà nói, Đại Càn Thánh thượng là thật là một cái gì số. Vốn dĩ sớm tại mấy trăm năm trước, hắn A Nhĩ Pháp nên ở Trung Nguyên gây sóng gió, bốc lên tông phái đại chiến, hủy diệt hoàng triều. Thậm chí mình trong bóng tối thao túng một quốc gia. Sau đó nước ấm nấu ếch xanh. Từ đó thống trị toàn thế giới. Nhưng kế hoạch là hoàn mỹ. Hiện thực cũng rất tàn khốc. Bởi vì lúc kia Đại Càn Thánh Thượng xuất thế, Mụ nội nó. Vốn dĩ ở Đại Càn Thánh Thượng phía trước hoàng đế. Nói thật là cách bình thường chi chủ. Ham muốn hưởng lạc. Còn không có gì bản sự. Toàn bộ nhờ Trung Nguyên Tổ Long mới có thể duy trì thống trị. Đại Càn Hoàng Triều đã bấp binh. Loạn thế sắp nổi. Đúng là hắn ai e nhĩ pháp khuấy đồng phong vân thời cơ tốt. Kết quả liệt Đại Càn Thánh Thượng vừa ra tới liền cùng mật hắc tựa như. Chỉ Đông đánh Tây. Chỉ Nam đánh Bắc. Một đường từ Đại Càn Hoàng Triều giết tới Bắc Nhung Thảo Nguyên. Lại giết đến Nam Man. Tiếp lấy giết tới Đông Hải. Cuối cùng giết tới Tây Vực. Sau đó lại giết Hồi Trung Nguyên. Ở trong thập đại võ đạo thánh địa giết cái bày vào bày ra. Quả thực là đem bấp binh đại càn cho kéo lại. Mẹ nó nơi nào có đùa người khác như vậy khi đó đại càn thánh thượng danh tiếng có thể so sánh vài thập niên trước ninh thiên cơ mãnh liệt nhiều. Thiên hạ đệ nhất nhân chính là trong trận chiến ấy quyết định. Ai nghĩ Pháp lúc ấy cũng không phải là không có nghĩ biện Pháp đối phó hắn. Nhưng là không thành quả gì không nói. Còn không cẩn thận bại lộ tà thần tổ chức tồn tại. Cuối cùng không thể không trốn. Lúc kia ai nhĩ pháp kỳ thật đều tuyệt vọng. Nghĩ đến đánh không lại ngươi còn nhìn không quá ngươi sao. Dù sao tà thần tuổi thọ kéo dài. Cùng lắm thì túng đến ngươi già chết lại nghĩ biện pháp. Biệt khuất bực nào biệt khuất đối cao ngạo ai nhĩ pháp. Nhất là chí hướng là trở thành phía sau màn đại ma vương A Nhĩ Pháp mà nói. Loại cảm giác này giống như là tú tài gặp quân binh. Có lý không nói được. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu mưu kế. Đối phương một quyền đánh tới. Toàn bộ xong đời. Kết quả còn làm cho ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Từ lúc kia bắt đầu. A Nhĩ Pháp liền đối đại càn thánh thượng người này rất hiếu kỳ. Hắn dựa vào cái gì một cái xuất thế trước kia không có danh tiếng gì tiểu tử. Dựa vào cái gì lập tức hoành không xuất thế. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Thậm chí trở thành thiên hạ để nhất nhân nếu như nói trên thực lực có trung nguyên tổ long cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng là trung nguyên tổ long tồn tại lâu như vậy. Vì sao chỉ có Đại Càn Thánh Thượng khai phát ra tiềm năng của nó hơn nữa Vì sao Đại Càn Thánh Thượng có thể nhanh như vậy Kích toái mệnh tinh liền xem như thiên tài vậy cũng muốn giảng cơ bản Pháp A Trước đó ai Nhĩ Pháp cũng hoài nghi tới Trần Khuyên Địch Nhưng là bây giờ xem ra Trần Khuyên Địch nếu như là áo mễ gia đoạn xác Vậy liền bình thường Hắn tốc độ tu luyện nhanh không phải thật nhanh Mà là đoạt xá tà thần từng bước một phát huy lực lượng mà thôi Có thể thông cảm được ngược lại là đại càn thánh thượng tình huống không thể nào hiểu được cái này phía sau khẳng định có bí mật mà nếu là mình có thể được bí mật này mà nói Cái kia chẳng phải nhất phi trùng thiên ai nhĩ pháp trong lòng hơi động Mình có thể nghĩ tới sự tình Cái này áo mễ ra sau lưng tà thần tổ chức hẳn là cũng có thể nghĩ đến Lúc trước cái kia tổ chức thần bí cố ý không lộ diện. Chính là để cho mình đi hấp dẫn đại càn thánh thượng cầu hận. Sau đó bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Biết bao âm hiểm nhưng là cũng không phải là không có quyển chuyển chỗ chống. Tất cả mọi người là tà thần. Hợp tác không gian vẫn phải có. Nếu là áo mễ gia thực phát hiện đại càn thánh thượng bí mật. Mình lại âm thầm mưu đồ Đem phần này bí mật chiếm làm của riêng. Há không phải tốt thay e nhĩ pháp là càng nghĩ càng khoái hoạt. Khóe miệng khẽ nhích. Không khỏi lộ ra một tia thần bí ý cười. Chợt hai người liếc nhau. Hừ trong lòng hai người đồng thời cười lạnh một tiếng. Sát bút ngỡ ngẩn chờ ta lợi dụng trần khuyên địch áo mễ ra đem quần của ngươi đều cho tính toán rơi cùng chấm bản thần so trí tuổi ngươi còn non lắm ý niệm tới đây. Đại càn thánh thượng cùng e nhĩ pháp thần sắc nghiêm lại. chợt lần thứ hai bộc phát cương khí, lẫn nhau kịch chiến ở cùng nhau. nhưng lần này song phương đều giữ lại mấy phần khí lực. sau đó thừa dịp trung quanh, thiên địa nguyên khí hỗn loạn thời khắc. riêng phần mình bí ẩn phân ra một tia nguyên thần chi lực, truyền âm cho trần khuyên địch nói. lão đệ huyên đệ đại càn thánh thượng gọi là quen thuộc. Ai nhĩ pháp vì lôi kéo làm quen, tự nhiên cũng buông xuống tư thái. Vô câu huyên để Dù sao tà thần một nhà thân nha mặc dù xưng hô khác biệt Nhưng ý của hai người lại là lạ thường nhất trí Tiếp tục ngụy trang xuống dưới nghĩ biện pháp lẫn vào tà thần nhân loại bên trong nếu là có thể có thu hoạch gì Chỗ tốt có rất nhiều hai người đều rất rõ ràng thân huyên để đều tính toán đạo lý Để cho người làm việc nếu là một chút lợi ích đều không có Đó cũng quá không cho người ta đường sống Cho nên ở ra lệnh đồng thời Hai người cũng là giảng được phi thường minh bạch Miễn là ngươi nguyện ý giúp ta bận biểu Đến lúc đó cũng khẳng định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi Trần Khuyên định Ca múa nhạc bầu trời này chẳng lẽ còn rớt đĩa bánh sự tình không thể nào không chỉ có hát bạch hai đạo đều ăn hết Hơn nữa còn đứng ship hàng đến cho mình đưa chỗ tốt Thậm chí nghe ngữ khí Còn giống như là nhờ vả mình làm việc A a ta trần khuyên địch người thế nào dùng phản năng thuyết âm mưu một đoán Ta liền biết cái này phía sau khẳng định có âm mưu trần khuyên địch con ngươi đảo một vòng Nhìn một chút đại càn thánh thượng Lại nhìn một chút ai nhĩ pháp chợt hổ khu chấn động ta đã biết đây là ai nhĩ pháp thăm dò hai thanh âm kỳ thật đều là ai nhĩ pháp nghĩ đến hẳn là trước đó man thần đối phó mình thời điểm Đại càn thánh thượng xuất thủ hiệp trợ để ai nhĩ pháp đối với mình giả tà thần thân phận sinh ra nghi hoặc cho nên tương kế tử kế đặc biệt ngụy trang ra đại càn thánh thượng thanh âm tốt mê hoặc mình thăm dò mình nhìn xem mình rốt cuộc có phải thật vậy hay không tà thần nếu như không phải vậy chỉ sợ đối phương liền muốn tại chỗ đem chính mình tiêu diệt tê ý niệm tới đây Trần Khuyên Địch lập tức hít ngược một hơi khí lạnh hảo một cách âm hiểm sắc bén tà thần may ta Trần Khuyên Địch trí kế vô song. Bằng không bình thường người thật đúng là nhìn không ra. Chờ một chút. Cũng không nhất định cũng có thể là mình suy nghĩ nhiều quá đây suy tư chỉ chốc lát sau. Lý do an toàn. Trần Khuyên Địch vẫn là tản mát ra mình nguyên thần chi lực. Hướng về phía đại càn thánh thượng cùng ai nhĩ pháp thần niệm đồng thời truyền âm nói. Không cần nói nhiều hướng về phía Đại Càn Thánh Thượng. Trần Khuyên Địch tức giận nói. Ta áo mễ ra từ đoạn xá Trần Khuyên Địch đến nay. Lập chí phá vỡ Trung Nguyên trọng chỉnh Càn Khôn. Danh xưng Trung Nguyên để nhất sát nhân cuồng. Há lại chỉ là hư danh hướng về phía E Nhĩ Pháp. Trần Khuyên Địch thì là nói ra. Mọi người đều biết ta Trần Khuyên Địch lập chí hủy diệt tà thần. Người giang hồ xưng bờ vai gánh đạo nghĩa. hiệp trần khuyên địch. Ngươi cho rằng là chỉ là hư danh sao đây chính là ngôn ngữ nghệ thuật. Ta đối đại càn thánh thượng tự xưng áo mễ ra. Nếu như là thực đại càn thánh thượng. Vậy dĩ nhiên có thể từ trung nguyên để nhất sát nhân cuồng nghe được ra đây là nói mát. Nếu như là ai nhĩ pháp giả trang. Vậy vừa vặn có thể mượn cơ hội này để cho hắn triệt để tin tưởng mình ta thần thân phận. Nhất cử lưỡng tiện về phần a nhĩ pháp dùng một bên kia Ngược lại là không quan trọng Nếu như là thực e nhĩ pháp Cùng lắm thì sau đó mới giải thích mình là lo lắng tai vách mạch rừng cho nên cố ý nói ngược lại Nếu như là đại càn thánh thượng giả trăng Cái kia há không phải tốt hơn ta đây là biểu trung tâm á ta đối đại càn trung thành nhật nguyệt chứng xám nha một hòn đá ném hai chim mặc dù luôn cảm thấy cái này một trận thao tác có chỗ nào không đúng Nhưng nghĩ nửa ngày vẫn là không có nghĩ ra được. Cho nên Trần Khuyên địch vẫn là ở trong lòng vì cơ chí mình điểm cách khen. Ta nhưng quá thông minh mà cùng lúc đó đại càn thánh thượng cùng ai nhĩ pháp lại là đồng thời ngẩn người. Chợt phản ứng lại. Thì ra là thế xem ra Trần Khuyên địch áo mễ ra phản ứng rất nhanh nha. Biết rõ địch nhân ngay ở bên cạnh. Dùng nguyên thần truyền âm rất có thể sẽ bị phát hiện. Cho nên cố ý đối với mình nói ngược lại. Nghĩ đến là vì nhờ vào đó che lấp hắn thân phận tốt hơn đánh vào địch nhân nội bộ thực sự là tâm hữu linh tê một điểm thông trẻ nhỏ dễ xảy bất quá cẩn thận hồi tưởng một chút. Dạng này còn xa xa không đủ để lấy tín nhiệm tại người. Chớ quên. Mình trước đó thế nhưng là ra tay giúp Trần Khuyên địch áo mễ ra một cái. Dạng này có khả năng bại lộ mình và đối phương quan hệ. Đây là một cái kẽ hở khổng lồ. Nhất định phải che giấu một phen mới được. Chính Ngô An Đại Càn Thánh Thượng cùng A Nhĩ Pháp đột nhiên bảo khởi sau đó hai người phản phất trí giả sở kiến lược đồng đồng giảng. Đồng thời hướng về phía Trần Khuyên Địch đánh ra một quyền hỗn chứng không nghĩ tới ngươi lại là tà thần đáng chết không nghĩ tới ngươi lại là nhân loại ầm ầm Trần Khuyên Địch. Mạng ta xong rồi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 36 chương 44 đi ngược lại con đường cũ Trần Khuyên Địch tâm tình lúc này là ca múa nhạc Mẹ nó đã nói xong hát bạch hai đạo ăn sạch đây vì sao nháy mắt Toàn bộ trở mặt không quen biết ta vừa mới nói sai cái gì Trần Khuyên Địch nhất định là nghĩ không ra những thứ này Bởi vì liền ở dây tiếp theo Đại Càn Thánh Thượng cùng A Nhĩ Pháp công kích liền rơi vào trên người hắn Tức dẫn đến hắn nơi nào còn có tâm tình nghĩ mặt khác Trực tiếp thiêu đốt tinh huyết Nổi giận gầm lên một tiếng liền nghênh đón Nhưng song phương trinh lệch thực sự giống như khác nhau một trời một vực Bất quá chốc lát Toàn lực bùng nổ trần khuyên địch liền bị song phương đánh vào hư không Bị hư không loạn lưu nuốt hết Không thấy tâm hơi Mà cho đến lúc này Trước đó xuất thủ đại càn thánh thượng còn có ai nhĩ pháp mới ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía hai bên trong ánh mắt lại tăng thêm mấy phần kế hoạch thành công đắc ý. Đại càn thánh thượng bên này tự nhiên là đắc chí vừa lòng. Mặc dù hắn cũng nghe đến vừa mới ai nhĩ pháp hô lên câu kia. Đáng chết. Không nghĩ tới ngươi lại là nhân loại. Nhưng hắn thấy. Đó cũng không phải ai nhĩ pháp phát hiện trần khuyên địch thân phận chân thật. Mà là một loại tính nhắm vào thăm dò không sai bên trên nguyên nhân là mình trước đó xuất thủ che lại Trần Khuyên Địch. Cho nên ai nhĩ pháp vừa muốn lấy công kích trinh thám địch. Nhìn xem mình có thể hay không chủ động đi cứu hắn. Nhưng không nghĩ đến mình đi ngược lại con đường cũ giả ra một bộ giật mình bộ dáng, Sau đó cũng xuất thủ công kích Trần Khuyên Địch. Phá hắn mưu đồ đương nhiên. Tất cả mọi người là đồng hương. Đại Càn Thánh Thượng không có khả năng thực xếp chết Trần Khuyên Địch. Trên thực tế hắn đánh ra đảo kia cương khí càng nhiều là trợ giúp Trần Khuyên Địch đánh vỡ hư không. Để cho hắn thừa dịp hư không loạn lưu đào tẩu. Đồng thời Đại Càn Thánh Thượng còn hỗn tạp một bộ phận mình đối võ đảo lý giải ở bên trong. Dù sao nói thế nào đều là mình bên này động thủ trước. Hơn nữa ngày sau còn phải để Trần Khuyên Địch hỗ trợ đi tà thần tổ chức làm nằm vùng. Cho điểm chỗ tốt cũng là chuyện đương nhiên. Đại Càn Thánh Thượng đối với cái này nhìn rất thoáng. Huống hồ hảo huyên đệ nha. Có năng lực giúp một tay cũng không có gì lớn. Bất quá phục bút đã chôn xuống kẻ này ngày sau ta nhất định có đại dụng mà đổi thành một bên. A nhĩ pháp trong lòng cũng là ý cười tràn đầy. Hắn tự nhiên cũng nghe đến Đại Càn Thánh Thượng hô lên câu kia. Hốn chứng không nghĩ tới ngươi lại là tà thần. Nhưng hắn thấy. Đó cũng không phải Đại Càn Thánh Thượng phát hiện áo mễ ra thân phận chân thật Mà là một lần đối với hắn làm ra thăm dò không sai Ai nghĩ pháp cùng Đại Càn Thánh Thượng nghĩ cùng một chỗ đi tiểu tử Còn muốn thăm dò bản tà thần ngây thơ nghĩ đến nhất định là bởi vì lúc trước chính mình ra tay bảo vệ Trần Khuyên Địch Mới để cho Đại Càn Thánh Thượng lòng sinh lo nghĩ Cho nên đặc biệt dùng câu nói kia đến tố mình Để cho mình chủ động lộ ra chân tướng Không nghĩ tới mình cao hơn một bậc. Ngược lại đi theo hắn cùng một chỗ công kích trần khuyên địch. Hỏng tính toán của hắn đương nhiên. Tất cả mọi người là tà thần. Tà thần một nhà thân nha. Cho nên ai Nhĩ Pháp cũng không có hạ tử thủ. Chủ yếu vẫn là vì giúp áo mễ ra mở ra hư không để cho hắn chạy trốn. Đồng thời vì tu sửa cùng thần bí tà thần tổ chức quan hệ. A nhĩ pháp còn phủ tặng một chút tiểu lễ vật cho cái kia áo mễ ra. Dù sao hắn kỳ thật cũng rất vừa ý đối phương. thân làm hỏa luyện kim đan tà thần. dám can đảm nhục tay kích toái mệnh tinh chiến trường. lấy hạt xẻ trong lò lửa. rất có một loại thân chết không có gì đáng tiếc tử sĩ tinh thần. làm việc còn kiên cố. lần này dẫn dụ kế hoạch nếu là không có hắn. A nhĩ pháp là tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Dạng người này cách nào cấp trên không thích huống chi Đối phương cũng là đoạt xá tà thần A Coi như ở chủng loại phong phú tà thần tộc bên trong Đối phương cùng mình cũng đều là thân nhất Cái này khiến A nhĩ pháp đối áo mễ ra có thể nói là tràn đầy hảo cảm Đoạt xá tà thần Có cực mạnh nguyên thần cùng linh hồn bí pháp Ở trên linh hồn tạo nghệ có thể xưng tà thần số 1 Phương diện này có chủng tộc truyền thừa Ai nhĩ pháp tự hỏi cũng không có gì tốt truyền thụ. Nhưng mọi thứ có lợi thì có hại. Đoạt xá tà thần dĩ nhiên ở nguyên thần bên trên có đối với những người khác cơ hồ ưu thế áp đảo. Nhưng ở nhục thân bên trên còn kém khá xa. Bất quá ai nhĩ pháp là ai hắn thế nhưng là muốn trở thành phía sau màn đại ma vương tà thần đoạt xá tà thần ở nhục thân bên trên thiếu hụt. Sớm đã bị hắn khắc phục. Mà hắn đưa cho áo mễ ra tiểu lễ vật Chính là hắn qua nhiều năm như vậy đối nhục thân trong tu luyện một chút chút tâm đắc Tin tưởng nhất định có thể đối cái kia trẻ tuổi đoạt xá tà thần đưa đến một chút bé nhỏ không đáng kể trợ giúp Ngô ăn ý niệm tới đây, ai nghĩ pháp thế mà sinh ra một loại bồi dưỡng hậu bối cảm giác thành tựu Hơn nữa về sau còn phải dựa vào vị này trẻ tuổi tà thần đánh vào trong nhân tộc bộ Giúp mình đánh cắp đại càn thánh thượng bí mật chứ Rất tốt Phục bút đã chôn xuống Kẻ này ngày sau ta nhất định có tác dụng lớn riêng phần mình tính toán tốt chuyện tương lai về sau Á nhĩ Pháp cũng là lực chú ý thả lại hiện thực Chỉ thấy bên trong vận mệnh tinh không Đại càn thánh thượng đầu kia tinh vân tử long bên trên tà khí thế mà ở chậm rãi tiêu tán ai nhĩ Pháp khói mắt lập tức nhảy một cái bất quá trầm tư một lát sau liền lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra xem ra chuyện không thể làm a cũng vậy thời gian còn quá sớm hẳn là chờ trung nguyên tổ long tiến một bước bị thương về sau trở lại tà khí tán đi giải thích cái kia tổ chức thần bí nguyền rủa tà thần cũng từ bỏ á ngô ăn càn võ lần này tính ngươi tốt số lần sau ngươi liền sẽ không may mắn như vậy cười lớn một tiếng A nhĩ pháp mang theo vài phần chiến thắng trở về tâm khí đánh vỡ tư không đi thẳng về phần đại càn thánh thượng có thể hay không ngăn cản mình nói đùa hắn nếu thật làm như thế tổ chức thần bí sau lưng tà thần tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đến lúc đó cũng bất quá là lẫn nhau rằng co mà thôi lần này là ta a nhĩ pháp thắng mà trên thực tế đại càn thánh thượng vẫn thật là không để ý hắn hiện tại cũng lấy lại tinh thần đến ẩn núp đi tà thần một mực không xuất thủ nghĩ đến là nhìn ra mình đã khám phá bọn họ kế hoạch nghiêm phòng tử thủ phía dưới tìm không đến bất luận cái gì cơ hội lúc này mới bất đắc sĩ từ bỏ áp, từ bỏ liền từ bỏ á cái này tà thần lại còn dám mạnh miệng À, tốt số chính là ngươi hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết lại để các ngươi khí trương chốc lát đợi đến thời điểm mượn nhờ Trần Khuyên địch tìm kiếm được các ngươi đại bản doanh. Chấm lại xuất thủ. Đem toàn bộ các ngươi nhổ tận gốc cái gì ngươi hỏi hắn vì sao không truy đi lên nói đùa đại càn thánh thượng nhìn xem giống đồ đần sao không biết cái gì gọi là giặc cùng đường chớ đuổi sao lúc này tiềm phục tại bên cạnh địch nhân còn không công khai. Nếu là tùy tiện đuổi theo mà nói. Đến lúc đó ngược lại có khả năng lộ ra sơ hở Nếu như bị người khác bắt được Coi như đến phiên mình vui quá hóa buồn Hiện tại tốt nhất Ai đều không biết ta đã hướng về tà thần tổ chức phái ra một vị vương bài gián điệp tiếng trầm phát đại tài ha ha ha nghĩ đến cao hứng chỗ Đại càn thánh thượng không khỏi ở trong lòng cười to Chỉ là tà thần bàn về trí đấu cuối cùng vẫn là không thể chơi qua chấm trung quy là chấm thắng Vực ngoại hư không. Trung thổ đại thế giới bên ngoài. Vô tận hư không vị trí. Lời đồn ở chỗ này có thể nhìn thấy thế giới sinh tử biến hóa. Cũng có thể nhìn thấy cái kia lưu kinh thoáng qua huy hoàng. Trong đó càng có vô số bảo tàng chờ lấy cường giả đi đào móc. Nhưng cùng lúc cũng có được không cũng biết nguy hiểm. Nuốt sống cái này đến cái khác tầm bảo người. Mà giờ này khắc này. Trần Khuyên Địch liền ở vào như vậy một chỗ hư không bên trong. Xích tiêu kiếm tản ra nhàn nhạt huyền quang. Đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Không đến mức bị vô tận hư không cho ăn mòn. Nhưng Trần Khuyên Địch chung quanh lại là không có vật gì. Có thể nhìn thấy chỉ có đen ghịp một màu. Mẹ nó... Nơi này là nơi nào a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 36 chương 45 ta nhớ ký ngươi hơi thở trần khuyên địch từ bỏ suy nghĩ. Ta là ai ta ở đâu ta đang làm cái gì không thể không thừa nhận từ khi ai Nhĩ Pháp cùng Đại Càn Thánh Thượng xuất hiện về sau. Toàn bộ thế cục hắn liền hoàn toàn xem không hiểu. Vì sao Đại Càn Thánh Thượng cùng a Nhĩ Pháp lại đột nhiên đồng thời xuất thủ cứu mình. Kết quả lại đồng thời xuất thủ công kích mình chẳng lẽ ở trong đó có cái gì phi thường khắc sâu hàm nghĩa ngô ăn. Nghĩ nửa ngày. Trần khuyên địch không nghĩ ra. Coi như vậy đi dù sao mình cũng còn sống. Hơn nữa có xích tiêu kiếm nơi tay. Thuần dương cung một bên kia phải có biện pháp nhờ vào đó định vị mình. Hẳn là không chết được. Hơn nữa so với những cái kia. Mình còn có để ý hơn sự tình. Ý niệm tới đây. Trần Khuyên Địch tập trung ý chí. Nhìn về phía lúc này chính quay chung quanh tại chính mình hai đoàn cương khí. Trong đó một đảo cương khí hình như du long. Toàn thân trong vắt kim. Trong lúc mơ hồ lộ ra một cố chí cao to lớn võ đảo ý cảnh. Cùng Trần Khuyên Địch đã dùng qua cái viên kia loại hình công kích miễn tử kim bài có chút tương tự. Một đảo khác cương khí thì là một đoàn không thể nắm lấy hắc vụ. Vô hình vô sắc. Nhưng lại có một cỗ diệt tuyệt thiên địa tử vong ý cảnh. Chỉ là nhìn chăm chú nó cũng làm người ta mồ hôi lạnh chảy sòng. Mà trong hắc vụ. Có một mai kim chế tạo ngọc sản như ẩn như hiện. Cùng thuần dương cung bên trong công pháp ngọc sản rất sống. Như vậy vấn đề đến. Hai cái đồ chơi này là cái gì chợt nhìn lại rất sống là đại càn thánh thượng cùng ai nhĩ pháp đưa quà cho mình. Nhưng là hai người kia vừa mới còn cho mình một quyền. làm sao có thể sẽ tốt bụng như vậy huống chi đại càn thánh thượng còn chưa tính ai nghĩ pháp thân làm tà thần đều ra tay với mình nghĩ đến là đã nhìn thấu mình giả tà thần thân phận đã như vậy lại vì sao đưa cho chính mình tặng quà cái này không đạo lý ta dùng vạn năng thuyết âm mưu một suy luận liền biết cái này phía sau khẳng định có âm mưu ngô ăn trần khuyên địch nhìn trước mắt hai đoàn này hắc khí Đại càn thánh thượng cái kia một đoàn khí hắn coi như yên tâm. Nhưng ai nhĩ pháp đưa ra món đồ kia hắn lại cũng không dám đụng. Cho nên hắn vẫn là trước đem ai nhĩ pháp đoàn kia hắc khí thả rất xa. Dùng mình khí đem hắn phong ấn. Sau đó lại dùng xích tiêu kiếm kiếm khí đem hắn phong ấn cho phong ấn. Lúc này mới xem như hơi an tâm một chút. Dù sao đây chính là tà thần đồ vật. Có trời mới biết có thể hay không bảo tạc. Về phần đại càn thánh thượng bên này Lão ca trung quy sẽ không hại ta thử xem Nghĩ đến liền làm trần khuyên địch trực tiếp bắn ra nguyên thần chi lực Chui vào đại càn thánh thượng cương khí ầm ầm trong phút chốc Trời đất quay cuồng Đại càn thánh thượng khí âm vang nổ tung Thay vào đó Là một đảo huy hoàng sáng tỏ kim sắc khí trụ Phản phất mặt trời đồng dạng Chiếu sáng trần khuyên địch bốn phía hắc ám hư không Trong đó khí tức. Từ lúc đầu yếu không thể nghe thấy. Trong chớp mắt liền tăng vọt đến để cho người ta khó có thể sao lãng trình độ. Mà cố khí tức này. Cũng trực tiếp đã dẫn phát bốn phía hư không đại quy mô dung chuyển. Lấy Trần Khuyên Địch làm trung tâm. Khó có thể tính toán một mảnh đông đảo hư không khu vực. Tại thời khắc này đều bị cái này khí trụ dung chuyển. phảng phất có một cái bàn tay vô hình ở khuấy động. Hình thành một cách to lớn vòng xoáy, càn quét bốn phương tám hướng, vực ngoại hư không. Đây là một cách trung thổ cũng không tùy thuộc đông đảo thế giới. Ở trong vùng hư không này, tồn tại sinh mạng cũng tuyệt không chỉ có trung thổ đại thế giới một phương. Trong bọn họ cũng đồng dạng có thực lực cường đại, có năng lực đem bản thân ý thức chiếu sỏi hư không tồn tại. Mà đại càn thánh thượng lần này cương khí bộc phát. Không thể nghi ngờ hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Đây là ai vậy mà trong hư không lớn lối như thế bạo phát lực lượng. Ngu xuẩn cái hướng kia. Nhớ không lầm là ai nhĩ pháp địa bàn thế mà ra một cái cường giả như vậy. Xem ra là ai nhĩ pháp gặp được phiền toái a Có ý tứ. Đại Càn Thánh Thượng tặng cho Trần Khuyên địch khí kỳ thật cũng không mạnh. Chân chính mạnh. Là cương khí bên trong ẩm chứa. Thuộc về Đại Càn Thánh Thượng chân Lý Võ Đạo. Loại tầng thứ này chân Lý Võ Đạo lúc này bảo phát đi ra. Không chỉ có chiếu giỏi phạm vi cực lớn. Càng là đủ để cho bất luận cái gì có nhãn lực cường giả vé mắt. Mà đắm chìm trong cái này khí chỗ bên trong Trần Khuyên Địch cả người ý thức đều trong nháy mắt bị hắn bao phủ. Trần Khuyên Địch bản thân huyền ý cùng Đại Càn Thánh Thượng chân Lý Võ Đạo dung hợp một thể. Đại Càn Thánh Thượng giống như là một vị người dẫn đường. Không ngừng đem Trần khuyên địch quyền ý cất cao. Hướng về hắn bản thân phương hướng tăng lên. liền như là một lần kia tinh không diễn võ đồng dạng. Chỉ là quá trình càng thêm tinh tế. Không giống với lần trước tinh không diễn võ. Lần này tăng lên không có bá đạo như vậy gấp suốt. Nhưng lại càng thêm ổn định. Cũng chính là trong chớp nhoáng này. Tích hệ thống khởi động lại thành công cảm ứng ký chủ Tình trạng cơ thể cực sai Nguyên thần tình huống cực sai Phi thường thích hợp mở ra đại đạo thôi diễn Đại đạo thôi diễn mở ra lúc này trần khuyên địch nghe không được hệ thống thanh âm Tất cả tâm thần đều triệt để đầu nhập vào võ đạo bên trong Mà đại càn thánh thượng chân lý võ đạo Tại thời khắc này lẫn vào hệ thống đại đạo thôi diễn Lập tức sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học Đem Trần Khuyên địch quyền ý tiến một bước kéo cao Trần Khương địch bản thể đứng ngồi bất động. Nhưng là ở đỉnh đầu của hắn, lại là nổi lên một đạo kim sắc quang ảnh. Nguyên thần nhưng lại giống như thực chất võ giả tầm thường. Nguyên thần muốn ngưng ghét thực chất cơ hồ là chuyện không thể nào. Cũng chỉ có đại đạo huyền quang 30 vạn dặm về sau. Cùng vận mệnh tinh thần tương liên. Lúc này mới có thể nhờ vào đó cô đọng Nguyên thần. Mà thực chất hóa Nguyên thần. Cũng là kích toái mệnh tinh điều kiện tiên quyết một trong Phi thường trọng yếu Ngay tại trần khuyên địch nguyên thần phía sau Một vòng húc nhật chậm rãi dâng lên Bên trong có ba đảo vòng ánh sáng Ấm áp ánh nắng tàn ra Những nơi đi qua hư không đỉnh trệ phảng phất thiên địa đứng im Mà ở nguyên thần hai tay hai bên Thì là một đen một trắng Biểu tượng âm dương nhị khí hai đảo sáng chói quang huy Thiên địa vi lô, âm dương vì than, tạo hóa vì công việc, vạn vật vì đồng. Ngoài ra, còn có vô số trần khuyên địch học qua võ học, có vô lượng quang minh quyết hóa thân hoàng kim bảo tháp, cũng có lục hợp võ sách hóa thân đao thương kiếm cung các loại binh khí, còn có ninh thiên cơ tiên nhân kiếm ý, còn có nam mô gát linh gung bồ tát pháp thân, còn có ngũ nhạc trình thiên quyền hóa thân nguy nga sơn phong. Thậm chí ngay cả hầu tử thâu đào còn có hắc hổ đào tâm. Đều phân biệt huyến hóa ra một cách tinh tinh một cách hổ răng kiếm. Trời mới biết đây là chuyện ra sao. Nhưng là cuối cùng. Những cái này võ học hóa thân vẫn là dần dần hóa tan. Bị âm dương hồng lô huyết toàn bộ dung luyện vào trần khuyên địch nguyên thần bên trong. Cuối cùng liền khuyên địch đỉnh đầu cái kia một phòng tam hoàng khai. Thái đại thuần dương công hóa thân húc nhật. Cũng dần dần bị âm dương hồng lô nuốt hết. Biến thành trần khuyên địch nguyên thần chất sinh dưỡng. Mà đang ở tất cả dị tưởng đều bị trần khuyên địch nguyên thần nuốt hết. Liền âm dương hồng lô đều bị hắn nạp vào bên trong cơ thể trong nháy mắt. Từ không lần thứ hai chấn động trần khuyên địch quyền ý suốt cuộc đạt đến bay vọt về chất cái này thăng hoa trong nháy mắt. Trần khuyên địch quyền ý mượn nhờ đại càn thánh thượng chân lý võ đạo. Trong trước mắt liền lại lần thứ hai quét sạch siêu đại quy mô vực ngoại hư không. Vốn dĩ đã thu tầm mắt lại vô số cường giả lần thứ hai quay người nhìn lại. Giờ khắc này, tất cả cường giả trong đầu đều hiện lên ra một nắm đấm thép đó là khổng lồ quyền ý phản chiếu mà ra cảnh tượng cũng không phải là trần khuyên địch thực lực chân thật. Mà là lấy đại càn thánh thượng chân lý võ đạo xem như nhiên liệu. Ở thăng hoa trong nháy mắt hoàn thành duy nhất một lần bộc phát. Nhưng loại này không khác biệt quyền ý càn quét. Lại là trực tiếp để quan sát mà đến các cường giả nguyên thần chấn động. Tu vi hơi yếu thậm chí tại chỗ chính là một ngụm lão huyết phun ra. Mà cho dù là tu vi hơi mạnh tồn tại. Cũng là cảm thấy đau đầu khó nhịn. Nhìn về phía trần khuyên địch phương hướng biểu tình sắc mặt giận dữ. hỗn chứng quả thực không đem chúng ta để vào mắt dùng quyền võ giả. Ta nhớ ký ngươi khí tức ai nhĩ pháp là thế nào quản sự. Thế mà để một cách huyền ý lợi hại như thế võ giả xuất hiện ở mình hạt địa Nếu hắn không quản được. Chúng ta tới đó quản cách này cửu oán chúng ta là kết khá lắm là một đối thủ không tệ chờ ta bản tỏa cùng ngươi tất có một trận chiến trong lúc nhất thời. Vô sớ nguyên thần ý niệm cùng nhau bộc phát ra. Khuấy động hư không. Mục tiêu nhắm thẳng vào trần khuyên địch hệ thống. A. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 36 chương 46 ngoài ý muốn phát hiện vực ngoài hư không. Một chỗ mở tối hư không bên trong. Vô số thế giới giống như ngôi sao đồng dạng mọc lên như rừng. Chỉ là cùng như mặt trời ban trưa trung thổ đại thế giới khác biệt. Những thế giới này thậm chí đều đã xưng không thượng thế giới. Toàn bộ đều là tàn phá không chịu nổi phế phẩm. Một số ít thế giới thậm chí đã tiến nhập diệt vong đếm ngược. đây là không bình thường, bình thường mà nói, một cái thế giới tuổi thọ kéo dài đến căn bản là không có cách tưởng tượng, mà cân nhắc đến trinh lệch thời gian, thế giới cùng thế giới ở giữa tuổi thọ cũng là khác nhau một trời một vực, nhất là ở thế giới tụ tập địa phương, coi như xuất hiện thế giới sắp gặp tử vong hiện tượng, đó cũng chỉ là số rất ít ví dụ, mà giống bây giờ loại này. Thế giới đại quy mô xuất hiện quần thể tử vong hiện tượng Không thể nghi ngờ là không bình thường Nếu như xâm nhập những thế giới này điều tra Sẽ còn phát hiện những thế giới này cơ hồ đều không ngoại lệ Toàn bộ đều bị cố ý đại quy mô phá hư Mà không phải tự nhiên tổn thương Trong đó một chỗ thế giới Một đạo thân mang bạch y thân ảnh chính giảo bước ở một tóa cao vút trong mây sơn phong bên trong Sách Ba Thước Thanh Phong Thần thái khoan thai tử đắc. Toàn thân cao thấp tràn ngập một cỗ siêu phàm thoát tục ý cảnh. rõ ràng hành tẩu trên mặt đất. Khí tức quanh người lại phảng phất trên trời thần tiên. Không dính nửa điểm hồng trần chi khí. An Bạch Y Tiên Nhân bước chân dừng lại. Phát ra một đảo ngạc nhiên khẽ hô. Bạch Y Tiên Nhân ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ánh mắt sống như lời kiếm. Trong chớp mắt xuyên thủng hư không. Nhìn về phía xa xôi một cách hướng khác Đây là Khuyên địch quyền ý mạnh như vậy không có khả năng a. Thái hoa tiên nhân Ninh Thiên Cơ ở Trung Nguyên mất tích bí ẩn Nhưng lại bị bách hiểu sinh chứng thực còn sống trí cường giả lúc này vì này thái hoa tiên nhân Thế mà xuất hiện ở nơi này Chỉ là lúc này Ninh Thiên Cơ tâm tình lại không phải là rất đẹp Trần Khuyên địch quyền ý ban đầu là ở hắn dưới mí mắt ngưng luyện ra được Mặc dù có rất nhiều biến hóa Nhưng nội tình vẫn là cái kia nội tình Hắn tự nhiên liếc mắt liền có thể nhận ra được Mà chính là bởi vì có thể nhận ra Mới để cho Ninh Thiên Cơ cảm thấy gì thường khiếp sợ và không dám tin Mẹ nó Quyền ý khuấy động đại quy mô như vậy hư không đùa giỡn a? Cha ngươi ta đều làm không được có được hay không Chẳng lẽ nơi này thời gian và trung nguyên không nhất trí trên thực tế đã qua mấy trăm năm không thể nào ninh thiên cơ thần sắc nghiêm lại như vậy xem ra phải mau nghĩ biện pháp trở về mới được a nếu không đến lúc đó khuyên địch so với chính mình còn ngưu bức vậy chính mình cái này cha mặt còn để vào đâu hô đối với mình không hiểu ra sao hấp dẫn một đống lớn cừu hận sự tình hoàn toàn không biết trần khuyên địch triệt để quy nạp quyền ý về sau lập tức thư thư phục phục thở hắt ra Cách này toàn thân khẽ động. Một cố kinh khủng quyền ý một cách tự nhiên bạo phát ra trên trời dưới đất suy ngã độc tôn. Trước kia vừa mới chuyển kiếp tới Trần Khuyên Địch cũng muốn ngưng tổ dạng này quyền ý. Nhưng khi đó hắn vừa mới xuất đảo. Căn bản không có loại kia vô địch lòng dạ Nhưng là bây giờ. Kinh lịch liên tục đại chiến Trần Khuyên Địch. Cũng coi như có lực lượng đến một câu đại gia ta đồng cảnh giới thiên hạ vô địch. tạ sát trần khuyên địch chấn động toàn thân Thể nội nhất thời phát ra phản phất tiên pháo như sấm bão hưởng Toàn thân lỗ chân lông không ngừng chảy ra màu đen máu đục nội thị nhìn lại Bị thay thế qua huyết dịch Nhìn qua giống như thường ngày Nhưng tử tế quan sát mà nói Liền sẽ phát hiện trong huyết dịch kịch liệt biến hóa Huyết xa nguyên bản trần khuyên địch Huyết dịch đát luyện đến nồng như tương cấp độ Lúc này mới có thể dung nạp khổng lồ sinh mệnh lực. Nhưng là bây giờ. Trần khuyên địch huyết dịch đã không chỉ là tương. Thậm chí tạo thành từng hạt hơi nhỏ huyết xa. Những cái này huyết xa hội tụ một thể tạo thành hắn máu mới. Chất lượng cơ hồ tăng lên gấp đôi trọng yếu hơn chính là. Ở những cái này huyết xa còn rửa phía dưới. Trần khuyên địch xương cốt cũng đã xảy ra kịch liệt biến hóa. trước kia xương cốt của hắn lộ ra kim thân đặc thù trong phát kim sắt nhưng là bây giờ xương cốt của hắn thì là hiện ra màu vàng ấm hơn nữa từ xương ngực hướng về tứ chi phương hướng khuếch tán ra luyện cốt đại thành chất biến quyền ý tác dụng tại trên thân thể trực tiếp đã dẫn phát trần khuyên địch thể chất tăng thêm một bước trừ bỏ xương đầu bên ngoài hắn trên dưới quanh người xương cốt cơ hồ toàn bộ hoàn thành rèn luyện Năm ngón tay mở ra nắm lại. Một cố phản phất có thể đánh nát thiên địa cảm giác ở trần khuyên địch trong lòng tự nhiên sinh ra. Kịch biến lực lượng thường thường có thể thao túng lòng người. Không cách nào trưởng thống lực lượng người cuối cùng chỉ có thể biến thành lực lượng nô bục. Mà lúc này trần khuyên địch cảm thụ được thể nổi lao nhanh lực lượng. khói miệng kéo một cái. Lộ ra một cách hung tàn nụ cười ca múa nhạt Ta thật là lợi hại a trần khuyên địch đảo tâm ngoài ý muốn kiên định. nga đúng rồi. gãi đầu một cái. trần khuyên địch hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói. kỳ quái. là ta ảo giác sao. ta nhớ được ta trước đó sống như nghe được hệ thống thức tỉnh thanh âm a. làm sao không thấy chẳng lẽ nó lại hố ta kết quả xấu hổ lộ diện trần khuyên địch ngưng thần suy tư chốc lát. Khá pha ha, làm sao có thể nha. Cười to ba tiếng về sau trần khuyên địch lắc đầu bất đắc dĩ. Mình thật là Sao có thể như vậy hoài nghi hệ thống đây. Mặc dù nó thường xuyên đều sẽ hố mình một chút. Nhưng phần lớn đều là dùng hệ thống nhiệm vụ đến hố. Hiện tại mình lại không có nhiệm vụ. Cũng không có tường thường. Làm sao có thể bị hố không tồn tại hoạt động một chút gân cốt. Xác nhận một phen lực lượng của mình về sau. Trần khuyên địch hài lòng gật gật đầu. Đổi một cái. Lực lượng cường độ đã có 30 thành. Chọn vẹn là bình thường hỏa luyện kim đan nhiều gấp ba. Chỉ từ lực lượng góc độ đã không kém hơn đại Đạo huyền quang 30 vạn giảm võ giả. Nếu có thể đem xương đầu cũng rèn luyện một phen mà nói. Cảm giác thiên mệnh năng lực hẳn là cũng có thể nắm vững. Nói như vậy. Ta khoảng cách kích toái mệnh tinh kỳ thật cũng không phải rất xa. Ha ha ha. Trần Khương Địch vừa cười một tiếng, nói là nói như vậy, nhưng là chính là bản thân an ủi mà thôi. Kích toái mệnh tinh nơi nào có đơn giản như vậy. Đừng nói mình còn không có đột phá cảnh giới kia phương pháp. Cho dù có. Kích toái mệnh tinh độ khó cũng phải viễn siêu mặt khác. Không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt tới. Từ từ sẽ đến a. Hơn nữa nói trở lại. Cũng không biết tương tư sư mùi bọn họ thế nào Trước tiên đem Thái Dương Kim Thuyền tìm trở về Nghĩ tới đây Trần Khuyên Địch lập tức lên đường Dựa theo mình và Thái Dương Kim Thuyền liên hệ trong tư không xuyên qua Nương tựa theo xích tiêu kiếm cách này thượng phẩm đạo binh Trần Khuyên Địch xuyên qua tốc độ vẫn là rất nhanh Cũng không lâu lắm Đô Thiên tỏa hóa thân Thái Dương Kim Thuyền liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn Chỉ là, ăn đầu tiên đập vào mi mắt chính là Thái Dương Kim Thuyền. Chỉ là lúc này, tòa này Thái Dương Kim Thuyền thế mà ở vào tự động vận chuyển trạng thái. Rõ ràng không có người thao túng. Lại không ngừng thúc sụp lực lượng hướng về phía trước phát động hung mánh va chạm. Nhưng chân chính để Trần Khuyên Địch Ngoài ý muốn, là nó va chạm đối tượng. Đó là một chiếc cương thiết lâu thuyền. Đầu đuôi trước sau dài đến vạn trượng. Trên dưới độ cao cũng có gần ngàn trưởng Từng tầng từng tầng cao lầu điệp ra. Nhìn qua rộng lớn hết sức. Quả thực giống như là một tòa thành phố khổng lồ. Thân thuyền phía trên thì là khắc lấy từng đảo từng đảo cao thâm mạc chắc phù văn. Những phù văn này cấu kết một thể. Hóa thành từng đảo từng đảo trận pháp. Chính là những trận pháp này. Đem toàn bộ cương thiết lâu thuyền chế tạo vững như thành đồng vách sắt. Cho dù là đối mặt thái dương kim thuyền va chạm Nhưng như cũ là vững như bàn thạch Mà trận pháp sen lẫn hóa thành quang văn nối liền cùng một chỗ Cuối cùng còn tại cương thiết lâu thuyền ngay phía trên tạo thành hai cái kim quang nhấp nháy chữ lớn Thiên công Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền Rồi 36 chương 47 ta liền nhìn không coi nổi thiên công hào Ngày xưa Đông Hải Đô Hộ Phủ Trấn Hải Thần Khí từ triều đình công bộ hao phí đại lượng nhân lực vật lực cuối cùng tạo ra một tòa tổ hợp đạo binh mặc dù phẩm cấp bên trên cũng không có đạt tới thượng phẩm đạo binh cấp độ nhưng là trung phẩm đạo binh đỉnh phong hơn nữa còn là phòng ngự đặc hóa hình đạo binh cái này đạo binh có một cái rất chán phép địa phương kia liền là nó khả năng đánh không lại ngươi nhưng ngươi cũng đánh không lại nó Thiên công hào càng là đem cái này thiết kế lý niệm phát huy đến cực hạn tồn tại. Cả tòa cương thiết lâu thuyền đối ngoại công kích mạnh nhất phương thức kỳ thật chính là dùng thân thuyền phát động va chạm. Dẫn dụ người khác đối với hắn phát động tiến công. Sau đó thiên công hào bình chứng liền sẽ đem công kích của địch nhân cho phản trấn trở về. Không sai. Dùng trò chơi thuật ngữ đến hình dung. Thiên công hào chính là tiêu chuẩn trọng giáp. Hơn nữa còn là mang theo phản đa mê quang hoàn. Nhận người khác công kích thời điểm không chỉ có lực phòng ngự có bổ trợ. Thậm chí còn có thể cấp cho phản tổn thương toàn năng trọng trang. Loại kiểu này nhân vật. Thả ở trong game chí ít cũng là lục kinh. Như vậy vấn đề đến. Vì sao thiên công hào sẽ cùng đô thiên tỏa đụng vào nhau đây cách này dính đến đoạn thời gian trước Đông Hải chi chiến. Thiên công hào bị đánh vào hư không bên trong. Vốn là mà nói, triều đình công bộ kỳ thật một bên kia đã bắt tay vào làm bắt đầu tìm kiếm thiên công hào. Mà xem như triều đình đúc tạo trấn hải thần khí, thiên công hào tự nhiên có phi thường ưu tú phòng trộm hệ thống. Cho nên trong khoảng thời gian này, bị đánh vào hư không thiên cung hào kỳ thật một mực hướng về trung thổ đại thế giới phương hướng vận chuyển. Mặc dù bởi vì không có người thao túng nguyên nhân mà tốc độ chậm chạp. Nhưng Trung Quy là ở trở về trên đường Nhưng liền ở trên con đường này Đô Thiên tỏa hóa thân Thái Dương Kim Thuyền xuất hiện Trước đó Trần Khuyên địch đưa tiến Thái Dương Kim Thuyền thế nhưng là dưới tình thế cấp bách Hoàn toàn không có cân nhắc đến đưa đâu bên trong Chỉ là nghĩ trước chui vào hư không lại nói Khả năng đây chính là Âu Hoàng A Chui vào hư không Thái Dương Kim Thuyền cùng trên đường trở về thiên công hào cứ như vậy đụng xe Cách này còn không phải nghiêm trọng nhất Nghiêm trọng nhất là hai hiện này thần khí loại hình Mọi người đều biết Vô luận là thiên công hào Vẫn là đô thiên tỏa Đều là tiêu chuẩn cần người sử dụng tự mình thao túng đạo binh Cùng kiếm tông duy ngã kiếm thuộc về hai cái bất đồng loại hình Nhưng nơi này liền có một cái vấn đề Cần người thao túng đạo binh Một khi không có người sử dụng Cái kia chẳng phải một chút chứng dùng cũng không có sao dĩ nhiên không phải vô luận là thiên tông hào người thiết kế. Vẫn là liều gia đô thiên tỏa thuần dương đạo tôn. Đều khó có khả năng phạm phải loại sai lầm cấp thấp này. Vấn đề này bọn họ đều là có cân nhắc qua. Cũng đưa ra phương án giải quyết tự động nghênh kích hệ thống. Tên như ý nghĩa. liền là ở không có người sử dụng tình huống phía dưới. gặp công kích sẽ tự động phát động phản kích hệ thống, phi thường nhanh gọn nhưng là rất hữu hiểu đồ vật. nhưng là thái dương kim thuyền là ở đụng vào hư không trong phút chốc cùng thiên công hào đụng nhau, song phương đều không có người thao túng, nhưng lại hết lần này tới lần khác đụng vào nhau, và chạm sinh ra sóng sức mạnh, trực tiếp kích hoạt lên hai người tự động nghênh kích hệ thống, cũng tạo thành một cái phi thường lưu tục tình huống. đô thiên tỏa bên này bắt đầu nghênh yích. thiên công hào một bên kia vì nghênh yích đô thiên tỏa nghênh yích. bắt đầu đề cao lực lượng chuyển vận. mà đô thiên tỏa bên này vì nghênh yích thiên công hào nghênh yích đô thiên tỏa nghênh yích. cũng bắt đầu đề cao lực lượng chuyển vận. kết quả thiên Tông hào bên này vì nghênh yích đô thiên tỏa vì nghênh yích thiên Tông hào nghênh yích. có phải hay không váng đầu chính là. đây chính là trần khuyên địch trạng thái bây giờ. chuyện ra sao ai nhà ta sư mỗi liệt các ngươi đánh cái gì a âm âm tựa hồ là kiểm chắc đến trần khuyên địch xuất hiện nguyên bản còn đang lẫn nhau đề cao lực lượng chuyển phận không ngừng so tài đô thiên tọa cùng thiên công hào đồng thời chấn đồng lên đô thiên tọa tự nhiên là cao hứng a thân làm thuần dương cung thượng phẩm đạo binh lại cùng trần khuyên địch kinh lịch tất cả lớn nhỏ mưa gió nó tự nhiên có thể cảm giác được trần khuyên địch đến Cho nên lúc này đô thiên tỏa tâm tình là như vậy. Ha ha ha ta chủ nhân đến rồi. Có chủ nhân tự mình thao túng. Một bên cách này phá thuyền khẳng định phải bị mình đụng thành múc le nhưng là. Thiên công hào cũng cao hứng lên bởi vì hắn cảm ứng được Trần Khuyên Địch thân phận đường Trần Khuyên Địch ngạc nhiên mà nhìn về phía cách hông của mình. Mà ở nơi đó. Một mai lệnh bài đang tản phát ra nhàn nhạt huyền quang. Cách đồ chơi này nếu là không phát ánh sáng Trần khuyên địch chính mình cũng nhanh quên sự tồn tại của nó Trước đó còn từng trải qua cho mượn đi qua Nhưng đằng sau hắn lại đem nó cho cầm trở về Cầm y về tổng chỉ huy xứ lệnh Tiêu chuẩn đại càn quan ấm Cách này dính đến thiên công hào đặc thù hệ thống Vì phòng ngừa ở đô hộ xảy ra vấn đề tình huống phía dưới dẫn đến thiên công hào lâm vào trạng thái tê liệt Thiên công hào sẽ tự động tìm kiếm chung quanh đại càn quan viên bên trong chức quan kẻ cao nhất. Sau đó đem hắn thừa nhận làm thiên công hào người cầm lái. Mà lúc này người này không hề nghi ngờ chính là Trần Khuyên Địch. Cho nên thiên công hào tâm tình lúc này cũng là như vậy. Ha ha ha ta đại càn người đến có hắn thao túng mình. Một bên cách này toàn bộ thân thuyền đều đổ kim phá thuyền nhất định sẽ bị mình đụng thành múc le một oanh đô thiên tỏa cùng thiên công hào đâm đến mãnh liệt hơn nếu như đem hai chiếc chiến hạm tầm đó nóng nảy sóng sức mạnh phiên dịch thành người bình thường gây gỗ lời nói. ngươi cút ngay cho ta ta chủ nhân đến thăm ta đó là ta chủ nhân. ngươi cút ngay làm càn lớn mật ngươi cách này toàn thân đều là dùng sắt thép chế tạo. Không có chút nào nghệ thuật tế bào phá thuyền mạ vàng nhà giàu mới nổi. Sao có thể lý giải được ta đây mượt mà vóc người Mỹ cảm. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Trần Khuyên Địch mặc dù không biết chuyện ra sao. Nhưng là. Các ngươi không cần đánh nữa Trần Khuyên Địch bộc phát ra mình khí tức. Một phương diện trực tiếp ổn định thái dương kim thuyền. Mà bên hông hắn tổng chỉ huy sứ lệnh cũng là hào quang tỏa sáng. Đem thiên công hảo cho Trấn An xuống tới Ca múa nhạc Cảm giác này làm sao kỳ quái như thế Có một loại mình sớm muộn cũng phải đối mặt tình huống tương tự dự cảm Ảo giác nhất định là ảo giác tạm thời Trấn An phía dưới hai chiếc bão động chiến hạm về sau Trần Khuyên địch một cách lắc mình liền tiến vào đô thiên tỏa hóa thân bên trong thái dương kim thuyền Rất nhanh đã tìm được trong khoang thuyền lạc tương tư khục Ngon miệng đập vào mi mắt lạc tương tư Một tấm khuôn mặt bên trên đã không có để trần khuyên địch quen thuộc khí khái hào hùng Ngược lại lộ ra mấy phần bệnh trạng trắng bịch Vô hấp hỗn loạn Thường xuyên phát ra tiếng thở dốc rồn rập Thể nổi cương khí Khí huyết Toàn bộ hỗn loạn không chịu nổi Giống như là mất đi thống suốt quân đội một dạng Không có chút nào trật tự có thể nói Quan trọng nhất là Không tỉnh lại Rõ ràng chính mình cũng đã đem tương tư sư mũi tử huyết tế bên trong cứu ra Nhưng nàng lại vẫn không thể nào tỉnh lại Hơn nữa nguyên thần chấn động nếu là không cẩn thận cảm ứng lời nói thậm chí đều không phát hiện được Rất rõ ràng Lúc này tương tư sư mũi tựa hồ vẫn còn một loại nào đó dù gì trạng thái hôn mê Đi lên trước Trần khuyên địch ngưng thần nhìn xem là tương tư gò má Mà lạc tương tư thì là Dương một đôi mắt đẹp. Vô thần mà nhìn xem hắn. Từ trong mắt của nàng. Trần Khuyên địch nhưng căn bản không nhìn thấy dù là một tí cái bóng của mình. Cái kia nhất quán làm việc gọn gàng mà linh hoạt. Khí khái hào hùng mười phần thiếu nữ. Lúc này lại lộ ra như thế mềm yếu. Thật là xui xẻo. Tính, dù sao cũng nhân vật chính, không ra được chuyện, nghĩ đến hẳn là đơn giản là đang lịch luyện a. Không cần ta hỗ trợ cũng không để ý, nhân vật chính khẳng định không có vấn đề. Ngô ăn! Ta liền nhìn xem. Nhân vật chính rốt cuộc cần trải qua dạng gì thí luyện, dù sao ta cũng nhàn dối không chuyện gì làm, liền nhìn một chút. Ân! Trần Quyên địch lầm bầm lầu bầu hơn nửa ngày. Sau đó vươn ra bản thân nguyên thần chi lực chui vào lạc tương tư thể nội Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 36 chương 48 khuyên địch là cái hảo hài tử ta đây là đang ở đâu đen nhánh giao lộ. Hai bên trộn lẫn bùn đất phách tường. Dưới chân toái thạch mặt đường. Trần khuyên địch trợn mắt há hốt mồm mà nhìn xem bốn phía tất cả. Trong mắt lấp lói lấy ánh mắt kinh ngạc. Tì rồi. Bên đường đèn đường phát ra mạch điện không yên tiếng vang. Ánh đèn lúc sáng lúc tối. Rơi vào khuyên địch sau lưng bóng người cũng lói lên lói lên Rất có vài phần cảm giác âm trầm Nhưng là ở trần khuyên địch xem ra Lại là xa xôi ký ức một vòng Là sinh hoạt bên trong bình thường nhất Tầm thường nhất một màn Nhưng là không thể nào Hô Hít sâu một hơi Trần khuyên địch ánh mắt lướt qua đen nhánh sao lộ Bước chân Hắn đi từng bước một vào hẻm nhỏ quen việc dễ làm ở trong đó xảo bước rất nhanh một tòa mặc dù có chút cũ nát nhưng lại cực kỳ sạch sẽ nhà trệt liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn quen thuộc mà xa lạ mẹ chứng tuyệt không có khả năng trần khuyên địch vô ý thức giơ tay lên lại nhìn thấy tay phải của mình chính nắm một bình mở nắp hồng tinh rượu sái thấy vậy hắn trợn mắt hốc mồm mẹ nó Lão tử tử bé mặc dù không gọi được học giỏi, nhưng sinh hoạt tác phong tuyệt đối là nhất đẳng ưu tú đại biểu. Hút thuốc uống rượu mọi thứ không dính. Đây là cái gì đồ chơi ai thả ta trên tay không biết ta chỉ uống ngưu lan sơn rượu đế sao không đúng không đúng không đúng trọng điểm không phải cái này trần khuyên địch sờ lên túi. Móc ra một cái mặc dù quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ điện thoại. Dùng run dày hai tay từ từ mở ra giao diện. Lập xem lên lập tức thời gian. 2019 năm 8 tháng 11 ngày buổi sáng 1 giờ dưới. Hắn lại móc ra thẻ căn cước của mình. Trần Khuyên Địch. Nam. Sinh nhật 1998 năm 7 tháng. Chưa lập gia đình. Giang Nam học phủ khoa chính quy ở trường sinh. Dừng một chút. Trần Khuyên Địch lần thứ hai thấp dọn thì thầm. Trần Khuyên Địch Nam Trung Nguyên Thập Đại Võ đạo Thánh địa Thuần Dương Cung thay mặt trưởng giáo Hỏa luyện kim đan cảnh Đúng lúc này Một bên đi tới một đôi mẹ con Đi ở phía trước tiểu hài tử tựa hồ là nghe được Trần Khuyên Địch tự lẩm bẩm Lập tức lộ ra vui vẻ nét mặt tươi cười Dùng tràn ngập ngây thơ chất phát ngữ khí Chỉ Trần Khuyên Địch nói ra Mụ mụ mau nhìn vị này ca ca là bệnh tử kỷ đây Trần Khuyên Địch Thời đại này hài đồng giáo dục phải nắm chặt a tựa hồ là cảm thấy đêm hôm khuya khoát an toàn Tiểu hài tử mấu thân lập tức lôi kéo tiểu hài tử tay Cảnh giác mà liếc nhìn Trần Khuyên Địch sau bước nhanh rời đi Trước khi đi Trần Khuyên Địch còn có thể nghe được vị kia mụ mụ đối hài tử thuần thuần dạy bảo Nói bậy gì đấy Đó là bệnh tâm thần Người trưởng thành tố dưỡng phổ cập cũng phải nắm chặt A khục trần khuyên địch lần thứ hai hít sâu một hơi. Một lúc lâu mới xem như ổn định tâm thần. ngẩng đầu nhìn lấy bầu trời âm trầm. Đột nhiên nhòn miệng cười. Rất có một tay nha. Ta lại xuyên Việt về đi mở cái gì quốc tế trò đùa. hư trần khuyên địch hổ khu chấn động cái này cũng quá coi thường hắn trần khuyên địch ta sẽ bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền giao động sao bây giờ ta cũng sớm đã không phải trước kia ta. Kinh lịch chân chính nguy cơ sinh tử. từ vô sớ người bên trong chỗ hết tài năng. Những kinh nghiệm này tuyệt không có khả năng là giả. Có vấn đề tuyệt đối là mình vị trí nơi này ba trần khuyên địch đề khí quát nhẹ. Không có cái gì cương khí. Trên thực tế từ vừa rồi bắt đầu, hắn liền phản phất lại trở về xuyên Việt trước lúc kia. Chỉ là một người bình thường, không có gương khí, không có khí huyết, mất đi cường giả tất cả nội tình, yếu đuối đến một cách khó có thể tưởng tượng trình độ. Nhưng là, âm âm chính là như vậy một tiếng quát nhẹ, thanh âm lại là giống như lôi đình nổ vang thật lớn. Bốn phía hoàn cảnh cũng bắt đầu dần dần mơ hồ. Nếu là nhìn kỹ Liền sẽ phát hiện lúc này Trần Khuyên Địch Trong đôi mắt trống sống tối tăm Ẩm ẩm hiện lên kinh quang Lại phản phất một cái to lớn thiết quyền quyền ý chân lý võ đạo Cũng không phải là lực lượng thuần túy Mà là một loại càng thêm kỳ diệu đồ vật Nó thậm chí cùng nguyên thần không quan hệ Nó mạnh yếu hoàn toàn quyết định bởi tại người sử dụng ý chí Một cái võ giả ý chí mạnh yếu đối với mình ta kiên định bao nhiêu sẽ trực tiếp quyết định hắn huyền ý uy lực lớn nhỏ mà huyền ý nếu như mạnh đến một loại trình độ dù là không có bất kỳ lực lượng cũng có thể dựa vào phàm nhân chi thân bộc phát ra viễn siêu phàm nhân đáng sợ lực lượng lúc này trần khuyên địch ở huyền ý chất biến về sau không thể nghi ngờ thì đến được cái này không thể tưởng tượng nổi cảnh giới đây cũng là hắn lực lượng Mắt thấy Trần Khuyên địch quyền ý liền muốn một hơi bạo phát đi ra. Phá hủy bốn phía tất cả thời điểm. Đột nhiên. Ngay tại cái hẻm nhỏ bên cạnh một tòa nhà dân lầu hay. Một cái cũ nát cửa sổ đột nhiên bị bạo lực đẩy ra. Nương theo mà đến thì là một tiếng bén nhọn gầm thét. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo không biết hiện tại ở đa sáng sáng sao đêm hôm khuya khót còn có để cho người ta ngủ hay không ngô đây Trần Khuyên địch toàn thân trì trệ. Sắp bùng nổ quyền ý cơ hồ vô ý thức thu liếm. Đồng thời trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem lầu hai cửa sổ một bên kia mặt mũi tràn đầy lộ vẻ giận dữ bà bác trung niên. Cả người khí diễm lập tức thấp xuống. Cẩn thận từng ly từng tí há to miệng. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói. Không. Không có ý tứ hừ nhìn qua rất tốt tiểu hỏa tử. Thế mà như vậy không có công đức tâm. Thật xin lỗi biết gió liền tốt, đêm hôm khuya khót đừng khắp nơi lêu lồng, nhanh về ngủ đi. Là ầm cửa sổ lại sảng khoái đóng lại. Chỉ chốc lát sau. Ta là cái gì phải nghe ngươi A hỗn đàn trần khuyên địch đem trong tay hồng tinh rượu sái cho nện xuống đất. Xin nhờ bây giờ ta đã vượt xa quá khứ thân mang vô địch quyền ý hỏa luyện kim đan tu vi luyện thể đại thành lực lượng khống chế 30 thành súng pháo cái gì một cái tay vỗ xuống cũng có thể diệt hết. liền xem như đạn hạt nhân chính mình nói không chừng cũng đỡ được đừng nói đây là giả liền xem như thực chẳng lẽ ta đây một thân cường giả khí chất các ngươi những cái này gia hỏa đều không có phát hiện sao có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục hiện tại liền hiện ra một chút thực lực của mình khiến cái này có mắt như mù ra hỏa mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính trần khuyên địch một tay giơ cao khỏi đầu nhìn như vô lực nắm đấm Lại ẩm chứa hắn vừa mới luyện ra quyền ý Nếu là thật vung xuống đi Toàn bộ cái hẻm nhỏ chỉ sợ đều sẽ bị nhất cử san bằng A Không sai Hiện tại Trần Khuyên Địch chính là có lực lượng kinh khủng như vậy Nếu là bị người thấy Sợ rằng sẽ đem hắn xem như trên đời vô song quái vật đến kính sợ A Sợ không sợ liền tốt tức dần thấp giọng mắng vài câu về sau Trần Khuyên Địch lại nhìn chung quanh Xác định không nhao nhao đến hàng xóm láng giềng về sau Lúc này mới chậm rãi đưa tay để xuống Thuận tay lại đem trên đất bình rượu cầm lên Cái đồ chơi này chất lượng thật đúng là tốt Bị mình quẳng xuống đất thế mà không có vỡ rơi Chính là Hắn hiện tại đã là cường giả Có thể nắm vững cuộc đời mình thậm chí thao túng người khác cuộc sống cường giả Cho nên Coi như các ngươi tốt số Đại gia ta ngày hôm nay thả các ngươi một con đường sống. Hư Trần khuyên địch đá đá bên đường tảng đá, lại biếu trách móc vài câu chậm rãi đi ra hẻm nhỏ. Nơi này tuyệt đối có vấn đề. Nhưng lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là lại quan sát nhìn kỹ một chút.